q một chương một trăm năm mươi quyết đấu ngự thần điện chương một trăm năm mươi quyết đấu ngự thần điện chủ n h ậ t sáng sớm sáu giờ không tới dịch phi liền rất sớm rời giường rửa mặt xong bữa sáng cũng không kịp nhớ ăn liền đội non an toàn lên lên tuyến săn b á n văn cùng thiên hạ đệ nhất ước định cẩn thận thời gian l ọ t in sau khi dịch phi lập tức chạy tới thự quan g thành phòng đấu giá cửa ra quả nhiên nhìn thấy bình thường mỗi ngày cùng mình tiến hành giao dịch cái kia thiên hạ hội người chơi đã ở nơi đó hầu đây là ngày hôm nay hoạt lực dược tế lượng thời gian hai tiếng có thể toàn bộ nấu nướng xong sao từ tên kia người chơi trong tay tiếp nhận chín bình hoạt lực dược tệ dịch phi một bên hướng về trong phòng đấu giá đi đến một bên tự tin cười nói không thành vấn đề từ trong phòng đấu giá chọn mua một nhóm nguyên liệu nấu ăn trở về phòng đấu giá cửa ra bắt đầu tiến hành nấu nướng mà cái kia tiếp đón dịch phi thiên hạ hội người chơi thì lại vẫn ở một bên chờ thông qua những ngày qua mỗi ngày lớn như vậy cường độ nấu nướng dịch phi nấu nướng thủ pháp từ lâu hết sức quen thuộc mặc ước bảy giờ d ư ớ i thời điểm bảy trăm kiện dược phẩm đã toàn bộ nấu nướng đi ra kể cả tối ngày hôm qua nấu nướng đi ra bảy trăm kiện tổng cộng một bốn kiện dược phẩm lấy bảy ho đồng tiền vàng tổng giá trị tại chỗ giao dịch cho tên kia thiên hạ hội người chơi chờ tên kia thiên hạ hội người chơi rời đi dịch phi mở ra ba lô nhìn xuống lúc này trong túi đeo lương tổng tư sản hách nhưng đã đạt đến tháng một năm một đồng tiền vàng cảm thấy một chút vui mừng đồng thời dịch phi lập tức lò gấp đem tài khoản bên trong mười ho đồng tiền vàng lấy ra lấy hai ủ ôm tổng giá trị thả lên chợ đen tuy rằng thần vượt chính thức tổ chức xung trị ưu đãi hoạt động còn đang tiến hành bất quá chỉ cần quá ngày hôm nay xung trị hoạt động quá khứ các người chơi n h i ệ t tình lại biết lần thứ hai trở lại chợ đen trên bình đài vì lẽ đó dịch phi đồng thời không lo lắng này mười ho đồng tiền vàng bán không được bán đi chỉ là về thời gian vấn đề thôi làm xong những n à y tháo nón an toàn xuống triển khai hạ thân thể ngay ngắn thấy rõ hứa liên nhi bưng điểm tâm từ phòng bếp đi ra dịch phi ca ca người tối hôm qua không có ngủ sao sáng sớm hôm nay tuyến trên có chút việc cản xử lý sớm h ạ dịch phi cười cận đi tới phòng khách bàn ăn một bên dưới chú nói g n b ấ t quá hiện tại không sao rồi đến ă n điểm tâm c ơ m nước xong dịch phi tiếp theo trở lại tuyến trên lúc này đã là sáng sớm tắm giờ rất nhiều vừa mới lên tuyến người chơi đang từ trong thành đ u ổ i ra ngoài trong miệng đàm luận đề t à i hầu như đều cùng tối hôm qua thiên hạ đệ nhất thế giới gọi hàng có quan hệ dù sao cũng là các người chơi công nhận tự quang thành hàng ngũ như nhất biết thiên hạ đệ nhất lớn như vậy phái đoàn hành động khó tránh khỏi biết đưa tới chúng người chơi chú ý tuy rằng thiên hạ đệ nhất đã nói không cần chính mình hỗ trợ thế nhưng hai cái trăm người đoàn trong lúc đó đại bờ cờ dịch phi ngược lại cũng không muốn bỏ qua trận này cho hay liền đang chuẩn bị ra khỏi thành theo rất nhiều lòng hiếu kỳ trùng người chơi đồng thời đi trước ngự thần điện vừa ra khỏi thành l a n g dư bỗng nhiên đến một cái tư nhân tin tức dịch phi tối hôm qua kênh thế giới thiên hạ đệ nhất gọi hàng đã nghe chưa ân tốt nghĩ đi xem bọn họ một chút trong lúc đó quyết đấu a vậy thì đi chứ đương nhiên đi ta là hỏi ngươi nếu không mau chân đến xem đang có ý định này ngươi ở đâu sau một lát l a n g dư hồi phục tin tức vừa mới lên tuyến ta ở tiệm thuốc nhìn xuống thời gian dịch phi trả lời bọn họ ước định đỡ c ờ thời gian là chín giờ hiện tại còn sớm chúng ta trước tiên đi luyện biết cấp lại đi ngự thần điện đi ta trên xong lớp ngày mai liền nghỉ còn gấp cái gì luyện c ấ p à nghỉ sau có nhiều thời gian luyện hiện tại muốn đương nhiên là sớm đi ngự thần điện chiếm trí chi a ngày hôm nay đi nơi nào người xem cuộc chiến khẳng định đặc biệt nhiều chuyện này được rồi đột nhiên có một loại muốn đến xem lâm nguyệt hy buổi biểu diễn cảm giác lúc nào dịch phi cũng như thiên hạ đệ nhất như thế có sức hiệu triệu cũng là khoảng cách bước lên nhân sinh đỉnh cao không xa ở cửa thành đợi một lúc nhưng chỉ thấy được lăng dư một thân một mình chạy tới người khuê m ặ t đây hai người các ngươi không phải ở một khối lăng dư bị môi mộng mộng trời sinh đối với x o á i ca không thích nàng luyện cấp đi tới chúng ta đi thôi mở ra địa đồ một đường chạy tới ngự thần điện lúc quả thực nơi này đã có thật nhiều người chơi chờ q u a n chiến mà ở to lớn ngự thần điện trong địa đồ nơi đã có một đám trang bị tinh lương cao cấp người chơi sắp xếp chỉnh t â hầu không xuống một trăm người dám vẻ đỉnh đầu ai đi cùng một mẫu lấy thiên hạ mới đầu thiên hạ hội người đúng là tích cực bất quá thị huyết ba người n g sẽ không có như vậy đúng giờ xung quanh cũng không có thiếu người chơi mượn để phất lên đến các người nói này thị huyết ba người n g có phải là sợ không dám tới nói không sợ ta đều không tin nay ngự thần điện không phải là phổ thông địa đồ lấy thiên hạ hội thực lực thị huyết ba người n g nếu như dám đến chắc là phải bị đổ trên nhiều lần vậy cũng không nhất định bọn họ ước định thời gian không phải chín giờ sao hiện tại mới tám giờ rưỡi không đến lúc đó ra đây quả nhiên ở mọi người đầy đủ đợi nửa giờ đầu ngự thần điện cái tiêm ộ t đầu rốt cục chậm rãi bức vào một nhóm lớn người chơi đến đỉnh đầu ai đi đều là lấy khát mỏ mới đầu nhìn thấy thị huyết cuồng chiến thiên hạ đệ nhất không khỏi một tiếng cờ ư i nhạt ta cho rằng ngươi không dám tới đây thị huyết cuồng chiến lạnh dên một tiếng nói chuyện cười ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi nho nhỏ thiên hạ hội nhìn n g ư ơ i của song phương thế cũng may thị huyết cuồng chiến còn thủ tín chỉ dẫn theo một trăm người đến bởi vậy hôm nay chính là một hồi công bằng gia tộc quyết đấu ngự thân điện ngoại trừ có ở chỗ này đồ tử vong người chơi biết tại chỗ đồ phục sinh cái này đặc tính bên ngoài ở đây tiến hành tờ cờ người chơi cũng sẽ không hồng danh vì lẽ đó song phương đều không cần cân nhắc cần dụ dỗ đối phương xuất thủ chức làm cho phe mình tiến vào phòng thủ trạng thái xem hạ thời gian khoảng cách chín giờ sáng chung còn kém mấy phút lúc này ngự thần điện địa đồ ở ngoài tới trước mặt quan chiến người chơi cũng càng ngày càng nhiều thấy song phương người đã đến đông đủ thiên hạ đệ nhất mắt sáng như bước đến nhìn về phía đánh với cách đó không xa thị huyết cuồng chiến cho ngươi một câu nhắc nhở ngày hôm nay ta sẽ không thủ hạ lưu tỉnh thị huyết cuồng chiến cười ha ha yên tâm ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi xin tha nhắc lên t r ư ờ n g kiếm bên hông nhắm thẳng vào thị huyết cuồng chiến thiên hạ đệ nhất một tiếng q u á t nhẹ bắt đầu đi xoạ xoạ song phương người chơi dồn dập dương cùng bạt kiếm thị huyết cuồng chiến ra lệnh một tiếng liền có mấy chục tên cao cấp kỵ sĩ cùng chiến sĩ người chơi xung phong mà đi nhất thời toàn bộ địa đồ tiếng la rết nổi lên b ụ n phía tình cảnh có vẻ cực kỳ đồ sộ thiên hạ hội người đúng là không chút hoang mang thiên hạ đệ nhất vùng tay phải lên hậu trận cung tiến thủ cùng pháp sư dồn dập phất lên binh khí trong tay tức thì vô số mũi tên nhọn cùng đủ mọi màu sắc phép thuật ánh sáng bắn ra ầm ầm đập xuống ở thị huyết bang tiên phong người chơi trên người thiên hạ hội là cỡ nào thực lực nương theo từng trận tiếng kêu thảm thiết t h ị huyết bang đã c o vài tên hàng chức người chơi trong nháy mắt bị dây mà bọn họ còn lại hàng chức cũng đã thành công đi vào phạm vi công kích cùng thiên hạ hội cận chiến chức nghiệp chém rết đến cùng một chỗ Toại ma hậu trận tất cả viễn trình nghề nghiệp dồn dập đi vào tấn công từ x a phá bi bắt đầu triển khai cường lực nhất độ tiến công trang ở ngoài đã có thật nhiều người chơi mở ra video công năng ghi chép lên này thự quang thành hai gia tộc lớn đánh với đặc sắc quá trình như loại này nhiều người trong lúc đó loại cỡ lớn quyết đ ấ u chiến chỉ dựa vào ai đó đơn thể thực lực là không có tác dụng muốn xem chính là đoàn đội thực lực tổng hợp vì lẽ đó dù cho là như tờ cờ chạm sát giả loại kia lấy đỉnh đầu mười cao thủ ở tiếp xúc loại này loại cỡ lớn tờ cờ thời chiến cũng có thể cơ hội xuất thủ đều không có liền bị đối phương xếp sau một trận loạn tiết cho bắn chết rất rõ ràng thiên hạ hội thực lực tổng hợp xa mạnh hơn nhiều thị huyết bang người chơi đao kiếm va chạm âm thanh song phương người chơi tiếng reo hò cùng tiếng kêu thảm tiết liên tiếp đ ư ơ n g theo trên sân từng đạo từng đạo bạch quang sáng lên bình thường đều là thị huyết bang bên kia người chơi bị chết tương đối nhiều tuy rằng này không phải chính thức cử hành gia tộc gì quyết đấu giải thi đấu trên sân không có song phương chết trận nhân số thống kê thế nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra thị huyết bang tổn thất s o thiên hạ hội nặng nghề ở ngự thần điện đối chiến có thể nói là không ngừng nghỉ vừa bỏ xuống người chơi rất nhanh lại từ nơi không xa phục sinh tuyển bên trong phục sinh chịu đựng tổn thất một cái đẳng cấp giá phải trả lần thứ hai cầm giá hỏa vòng đi vòng lại như vậy hỗn loạn tưng ơ bừng chiến đấu đầy đủ kéo dài nửa giờ thị huyết bang một trăm n g ư ờ i chơi hầu như đều chết rồi một lần thiên hạ hội bên này tuy rằng cũng tổn thất quá bán thế nhưng thiên hạ đệ nhất thiên hạ vô s o n g này mấy cái thiên hạ hội thành viên trọng yếu nhưng là đánh cho rất ổn một lần không chết mà thị huyết bang thực lực tổng hợp nguyên bản liền không đấu lại thiên hạ hội hiện tại quần thể thành viên đẳng cấp cũng đều rơi mất một cấp hai cùng thiên hạ hội sự tranh l ệ n h càng chỉ là vì đẳng cấp tranh lệch mà gia tăng biết rõ tiếp tục như vậy tiếp tục đánh p h i ế bên mình tổn thất chỉ có thể càng ngày càng lớn một khi trong ba người chơi bình quân đẳng cấp đều rơi mất cơm ấy như vậy hắn nguyên bản liền không nhiều lắm tiếng t â m thị huyết bang rất có thể sẽ từ đây ở thự quan g thành mai danh nhận tích vì lẽ đó thị huyết cuồng chiến trung quy là không giữ được bình tĩnh thảo ta ngược lại muốn xem xem ngươi thiên hạ hội người đến cùng có bao nhiêu biết đánh nhau nhanh chóng lùi về sau rút đi đầu mối chính vị trí thị huyết cuồng chiến đông nhiên mở ra một cái n g ự a â m tin tức lan không biết quay về mặt trên nói rồi chút gì chỉ là thấy rõ khi thị huyết cuồng chiến đóng tin tức lan thời điểm khoe miệng lộ ra một nụ cười đ ạ ý ở đây người chơi cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới thị huyết cuồng chiến hành động này mãi đến tận thị huyết bang hậu trận lại một trận tiếng la g i ế t vang lên đ ố n g nhiên vô số đội lấy khát máu ai đi người chơi từ ngự thần điện bên ngoài và vào phối hợp ngự thần điện bên trong thị huyết bang nguyên lai trăm người đoàn đồng thời trong nháy mắt đem thiên hạ hội một trăm người chơi vây quanh trên sân chiến đấu tạm thời được dừng lại thiên hạ đệ nhất ánh mắt quét qua b ố n phía nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh có vẻ hơi hoang mang nói cẩn thận trăm người đoàn quyết đấu ngươi dở trò lừa bịp ngươi tối hôm qua đúng là nói chúng ta từ người mang tới một trăm huynh đệ đến quyết đấu thế nhưng ngươi có nghe được ta đáp ứng ngươi sao quả thực đê tiện thị huyết cùng chiến cười ha ha cái này gọi là binh bất Các người không h p ả q một chương một trăm năm mươi một chúng mai phục một chương một trăm năm mươi một chúng mai phục một không tiếp Này huy thị nhìn trên sân thiên hạ hội người chơi từng cái từng cái bị đối phương mấy người vây g i ế t liền ngay cả là thiên hạ đệ nhất cũng rốt cục ngỏm rồi một hồi giờ khác này liền ngay cả bên ngoài quan chiến người chơi đều có chút không nhìn nổi săn bắn văn v o n g vê đút vê đút vê đút ly ì vân cờ cờ thế nhưng cũng không có ai dám ra tay viện trợ thiên hạ hội người dù sao ai cũng không muốn mang đến cho mình p h i ề n p h ứ c đứng ở bên cạnh lăng dư tức giận nói lấy nhiều khi ít thì huyết ba người quá vô xỉ rồi dừng một chút lăng dư vừa nhìn về phía dịch phi nói chúng ta đi rút một chút thiên hạ hội đi ngươi xác định hai ta quá khứ không phải chịu chết nhưng là bọn họ như thế tiếp tục đá rõ ràng thiên hạ hội là phải bị thiệt thòi a dịch phi không khỏi n í u nhữ mày cứ việc nội tâm cũng rất muốn trợ thiên hạ hội một chút sức lực làm sao có lòng không đủ lực thế nhưng liền như vậy bàng quan cũng sẽ để dịch phi cảm thấy bất an ngay ngắn đang do dự thời gian đ ỗ n g nhiên thu được một cái tư nhân tin tức mở ra nhìn rõ ràng là thiên hạ đệ nhất đến dự t h â n huynh đệ ta gặp phải điểm phiền phức cần sự hỗ trợ của ngươi dừng hạ dịch phi trả lời ta biết ta ngay trong ngự thần điện bên ngoài nhìn nhưng là bằng vào ta bạc n h ư ợ c lực lượng sợ là giúp không được ngươi a ánh mắt quét qua ngự thần điện bên trong nhìn thấy thiên hạ đệ nhất đang ở mấy cái thiên hạ hội người chơi bảo vệ cho lấy tư nhân tin tức phương thức chung quanh liên hệ có thể liên lạc với bạn tốt nỗ lực vệ i binh ngày hôm nay cuối tuần dựa theo chúng ta thiên hạ hội thông lệ buổi sáng là tất cả thành viên nghỉ thời gian ngự thần điện địa đồ nhưng không có cách lâm thời lò góc ta thực sự không có cách nào liên hệ tuyến hạ các anh em qua giúp đỡ nói xong thiên hạ đệ nhất nhanh chóng vung kiếm dây rơi một tên sông tới nỗ lực đánh lén hắn thị huyết ba người chơi lại tiếp theo đối với dịch phi ngự âm nói ra thực sự là vạn bất đắc dĩ thế nhưng lại như thế tiếp tục đánh đối với ta thiên hạ hội rất bất lợi vì lẽ đó ngươi có hay không bằng hữu gì loại hình lần này ta thật sự cần sự hỗ trợ của ngươi bằng hữu suy nghĩ một chút dịch phi trong đầu ngược lại thật sự là hiện ra một cái có thể đến giúp thiên hạ hội người đến chiến phong vân không nói chiến vô chỉ cảnh thực lực ở thự quan g thành cũng đúng tài năng xuất chúng tồn tại bằng vào phong vân thủ hạ người đông thế mạnh điều này liền nhất định có thể trợ giúp thiên hạ hội người thoát vây bất quá dù sao cùng phong vân trong lúc đó quan hệ không phải như cùng long chi mộng như vậy tình như thủ tục vì lẽ đó dịch phi cũng không xác định phong vân có thể hay không xem ở trên mặt của chính mình q u a giúp đỡ ta có cái bằng hữu là cái tộc trưởng của đại gia tộc ta giúp ngươi hỏi một chút hắn có thể hay không q u a giúp đỡ nghe nói thiên hạ đệ nhất lúc này cảm kích nói vậy thì xin nhờ rồi đúng rồi xin mời thay ta truyền cáo nếu như bằng hữu ngươi có thể q u a giút đỡ ngày khác ta nhất định số tiền lớn tạ ơn sẽ không bạch bạch để hắn hỗ trợ mở ra bạn tốt danh sách mở ra giờ khắp này đang ở tuyến phong vân dịch phi lúc này điệu tin tức quá khứ hiện tại có dành không có chuyện tìm n g ư ờ i hỗ trợ chuyện gì mười giờ sáng vào lúc này phong vân hẳn là ngay ngắn mang theo một đám huynh đệ luyện cấp hoặc là soạt phó bản bất quá đối với dịch phi tin tức vẫn là bất quá mấy thì có hồi phục có thể thấy được dịch phi ở phong vân trong lòng địa vị không thấp dịch phi mở ra ngữ âm nói tóm tắt nói tối hôm qua thiên hạ đệ nhất thế giới gọi hàng n g u y ê nên cũng nghe thấy rồi chứ hắn hiện tại đang theo thị huyết ba người ở ngự thần điện đối lập thế nhưng thị huyết ba người dở trò lừa bịp lấy bốn lần nhân lực nghiền ép thiên hạ hội mà ta cùng thiên hạ hội hội trưởng thiên hạ đệ nhất là nhận thức hắn mới vừa tới tin tức muốn ta giúp bận điệu vì lẽ đó ngươi muốn cho ta giúp bận điệu đúng không phong vân khẩu khí có chút đông cứng dịch phi cho rằng ý của hắn phải không nghĩ chạy này giao du với kẻ xấu không nghĩ tới biết phong vân nhưng là ha ha cười nói không thành vấn đề à. ta ngưỡng mộ thiên hạ hội đã lâu đã sớm muốn cùng thiên hạ đệ nhất quen biết một chút chỉ tiếc vẫn không cơ hội đó như thiên hạ hội loại này cao cấp hành hội làm sao có thể bị thị huyết bang loại kia tam lưu cũng không tính rác rưởi hành hội ức hiếp vừa vặn mượn cơ hội này cùng thiên hạ đệ nhất nhận thức một thoáng vậy thì thật là quá tốt rồi nghe được phong vân đồng ý qua giúp đỡ dịch phi trong lòng vui vẻ thiên hạ đệ nhất nói chờ các ngươi giúp hắn giải vây tương lai hắn nhất định số tiền lớn tạ ơn ha ha số tiền lớn tạ ơn cũng không cần thiết ngươi xem ta như loại kia thấy tiền sáng m ắ t người sao ta vẫn rất thưởng thức thiên hạ đệ nhất loại này ngay thẳng phóng khoáng người dừng một chút phong vân nói tiếp không nhiều lời nói bọn họ đều có bao nhiêu người ta t ố t dẫn người tới thiên hạ hội một trăm không ị huyết b nghĩ ơ n v ậ tới ngày xưa ở thần tích bên trong đấu cái một mất một còn đoàn ra giờ khác này rõ ràng có thể ở thần vực bên trong này giống như khách sáo phong vân không nói hai lời đồng ý qua giúp đỡ cũng làm cho dịch phi trùng thức từng ở thần tích bên trong cùng một đám huynh đệ bạn tốt cùng tiến cùng lui cảm giác nói xong dịch phi lại mở ra bạn tốt danh sách cho long chi mộng hà văn thống nhất điều tin tức quá khứ thiên hạ hội đang ở ngự thần điện cùng thị huyết ban g quyết đấu rảnh rỗi lời nói lại đây giúp đỡ đi hà văn không đồng ý cũng không từ chối chỉ là trở về cú ta trước tiên qua xem một chút sau đó hẳn là chạy tới dù sao hà văn từ trước đến giờ là cái người cẩn thận mặc kệ đối với người nào làm chuyện gì đều là cân nhắc sau đó làm để tránh khỏi mang đến cho mình phiền phức không tất yếu mà long chi mộng nhưng là nghi ngờ nói hỗ trợ ngươi là phải giúp thiên hạ hội vẫn là thị huyết bang đương nhiên là thiên hạ hội n g ư ơ i chắc chắn chứ ân ngươi có nghĩ tới hay không ở thần tích bên trong khả năng ở thiên hạ hội trong mắt chúng ta cũng đúng tội ác tài trời liền giống chúng ta cảm thấy cho bọn họ thiên hạ hội không một đồ tốt như nhau đổi vị suy nghĩ một thoáng có lẽ chúng ta thật trách lầm thiên hạ hội rồi long chi mộng dừng hạ nói được rồi nếu đại ca đều nói rồi tiểu đệ sao dám k h ô n g tử ta lập tức đi tới lúc này một bên lăng dư lại nổi lên hoa si hai tay nắm chặt ở dưới c ằ m hạ một đôi bao hàm nhiệt tình con mắt khó b ề phân biệt mà nhìn ngự thần điện ta cũng phải rút b ậ n điệu ta phải cứu thiên hạ đệ nhất âu ba quả thực không cứu dịch phi thở dài l ặ n g lặng mà hậu ở ngự thần điện bên ngoài chờ đợi viện quân đến viện quân đến trước khoảng thời gian này thiên hạ hội người có thể không dễ chịu ngự thần điện bên trong chiến đấu còn ở như lượn như trà tiến hành lúc này đã có thật nhiều thiên hạ hội người chơi liên tiếp chết rồi hai lần trở lên mà thị huyết ba người đông thế mạnh đem thiên hạ hội một trăm người chơi chặt chẽ vây ở trong đó nếu như không có người ngoài trợ g ú t thiên hạ hội người chơi nhất định không cách nào trốn đi ra ngoài trận chiến ngày hôm nay tất cả mọi người rơi đến một lẹ vẹo đều có khả năng theo c h à n g ở ngoài trong sân bất luận là quan chiến vẫn là tham chiến người chơi lo lắng tâm tình kịch liệt tăng lên trên rốt cục cách đó không xa chuyển đến từng trận ở mỹ tiếng bước chân tìm âm thanh quay đầu nhìn lại một nhóm lớn đội lấy chiến tự mới đầu a i đi cao cấp người chơi ngay ngắn hướng về phía bên này chạy tới này không phải chiến vô chỉ cảnh người chơi sao bọn họ làm sao lại đến nơi này chiến vô chỉ cảnh quan minh lắm liệt cùng thiên hạ hội tính chất như nhau khẳng định là đến giúp thiên hạ hội thoát vây chúng ta nhanh để bọn họ đi vào thế, thế ngự thần điện ngoại vi quan các người chơi dồn dập chủ động nhường ra một cái đi đến ngự thần điện bên trong rộng rãi con đường đến phong vân cũng không có làm dừng lại trực tiếp dẫn đại bang người chơi vọt vào ngự thần điện long chi mộng cùng hà văn hai người sớm trước đã chạy tới thấy phong vân đại quân đã đến dịch phi lúc này nhấc lên trạm sát giả chi kiếm theo gió vân tu la cùng với hơn ba trăm tiên chiến vô chỉ cảnh người chơi đồng thời vọt vào ngự thần điện thật không thiện để cho các ngươi đ ợ i lâu rồi tuy rằng cũng chưa gặp qua phong vân nhưng nhìn đến phong vân đoàn người đến thiên hạ đệ nhất có vẻ thập phần phân chấn cảm t ạ các ngươi có thể đến đây trợ giút dựa vào đến so sánh gần còn không biết là tình huống thế nào mấy cái thị huyết bang người chơi lúc này bị chiến vô chỉ cảnh khi xông lên mấy cái cao cấp kiếm thuẫn chiến sĩ chấm i ế t thấy cảnh này thị huyết quồng chiến mới biết lai giả bất tiện vung đùa xông lên chiến phong vân vẫn n ộ quát ngươi tờ m ở chính là ai phong vân cũng không có tâm tình cùng thị huyết quồng chiến làm cái gì tự giới thiệu mình liền nhàn nhạt nói cú cùng ngươi thị huyết bang không phải người cùng một con đường là được rồi cái kia xem ra ngươi cùng thiên hạ hội là một nhóm đột nhiên thị huyết quồng chiến không có một chút nào hoang mang biểu hiện trái lại cười yếu ớt nói xin hỏi ngươi cùng thiên hạ hội giao tình sâu bao nhiêu hậu l i ề u chết tới rồi ngự thần điện nơi này cứu hắn phong vân nhìn một chút thiên hạ đệ nhất lại quay đầu lại nhìn về phía dịch phi đối với thị huyết cuồng chiến nói ra bằng hữu bằng hữu chính là bằng hữu của ta há cái kia xin hỏi ngươi cùng vị kia tên là dược thần vũ t i ể u tử giao tình nhất định không c ặ t đi các ngươi là không phải tình như thủ túc không biết thị huyết cuồng chiến hỏi cái này có ý đồ gì chỉ là làm cho phong vân đối với thị huyết cuồng chiến người này căm ghét càng sâu một tầng mắc mớ gì đến ngươi ta chính là hỏi một chút mà thôi ân vẻ mặt của ngươi đã nói cho ta không nghĩ tới thị huyết cuồng chiến càng là cười ha ha đón lấy càng là nói lời kinh người giữa các ngươi quan hệ đúng là tình như thủ túc lại như ta cùng trong thiên hạ quan hệ như nhau cái gì trong lời nói đông nhiên thiên hạ hội một trăm tên i người chơi nhanh chóng từ ngự thần điện bên trong nơi triệt đến đường lui lối ra đem ngự thần điện lối ra gắt gao ngăn cản đồng thời binh khí trong tay dồn dập chỉ về chiến vô chỉ cảnh người chơi chuyện này đây là làm sao vừa còn muốn ngày hôm nay có thể cùng t h ử quang thành hàng ngũ nhứ nhất biết thiên hạ hội người chơi đồng thời kể vai chiến đấu đều sẽ là cỡ nào vinh hạnh thế nhưng thiên hạ hội hành động này không khỏi để phong vân xứng x u t thần thế thế. dịch phi cũng không khỏi cả kinh nhìn về phía phía đối diện chấn định tự nhiên thiên hạ đệ nhất khó mà tin nổi phải nói thiên hạ đệ nhất ngươi làm cái gì vậy thiên hạ đệ nhất cờ nhạt chậm rãi đi tới thị huyết cùng chiến bên người toại mà chuyển mắt nhìn về phía dịch phi hời h ậ t đến nói ra cú nhẹ như mây gió đã lâu không gặp có khỏe hay không a q u y một chương một trăm năm mươi hai chúng m ai p h ủ c hai chương một trăm năm mươi hai chúng m ai p h ủ c hai n g ư ơ i một đã sớm biết ta là ai dịch phi khó mà tin nổi đến nhìn thiên hạ đệ nhất trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc vẫn như cũng là kinh ngạc thiên hạ đệ nhất cờ nhạt nói muốn biết thần tích phong vân đỉnh hội trưởng nhẹ như mây gió chân thực tư liệu đối với ta mà nói dễ như ăn cháo dừng một chút thiên hạ đệ nhất tiện đà nhìn về phía dịch phi bên cạnh lòng chi mộng nói vị tiên là phong vân đỉnh phó hội trưởng hiên tích đi các ngươi trước liền nhận thức n g h e được thiên hạ đệ nhất từng nói chiến phong vân lúc này nhìn về phía dịch phi kinh ngạc hỏi dịch phi gật gật đầu từng ở một khoản máy vi tính vong du bên trong hắn là của ta đối thủ một mất một còn các ngươi đã đã từng là kẻ địch phong vân nhất thời không nói gì vậy làm sao vào lúc này ngươi còn muốn giút việc khó của hắn ngươi này không phải tự gây phiền vất cả chuyện này cái này nói rất dài dòng sâu sắc đến nhu nhũ mày dịch phi xem hướng về thiên hạ đệ nhất hỏi nếu ngươi sớm biết tại sao không còn sớm vạch trần thân phận của ta ngươi không cảm thấy thời gian này cái này địa điểm mới thích hợp nhất vạch trần ngươi sao thiên hạ đệ nhất cười lạnh một tiếng nói ngươi cũng thật là như trước kia như nhau tuy rằng thân là một hồ i trưởng nhưng là như vậy dễ dàng dễ tin một người ngươi lai、like、tranh thủ sự tin tưởng của ngươi là đơn giản như vậy ta còn thực sự là làm điều thừa phí đi lớn như vậy công phu sớm biết đều không cần lãng phí tiền ở trên thân thể ngươi thu dược ngươi cho rằng ta biết đã quên hai năm trước ở thần tích bên trong chúng ta trong lúc đó ân đoán xác thực dịch phi quá dễ dàng dễ tin người khác đặc biệt là từng ở thần tích bên trong đấu cái một mất một còn đối thủ một mất một còn rõ ràng sẽ cảm thấy hắn là cái đáng giá thâm giao bằng hưu bây giờ suy nghĩ một chút dịch phi đều cảm thấy đến đầu của chính mình có phải là quất lúc này đối với trên sân tình cảnh này biến hóa vẫn canh giữ ở ngự thần điện vẹn g o à i chiến người chơi cũng nghị luận sôi nổi dậy thiên hạ hội như thế chính trực hành hội làm sao biết cùng thị huyết ban g loại này cấp thấp hành hội là một nhóm then chốt bọn họ vừa rõ ràng đánh cho kịch liệt như vậy lẽ nào này đều là đang diễn trò thiên hạ hội biểu hiện ra cử động nhất thời khắc tất cả mọi người đều không tìm được manh mối không thể phủ nhận chính là thiên hạ đệ nhất vừa đúng là ở cùng thị huyết bang người đang diễn trò không chỉ là vừa còn có chức ở d ừ n g trúc thiên hạ hội vì hiểm hộ dịch phi lui lại cùng thị huyết bang đánh một trận dẫn đến đ o à n diện này đều là đạt được dịch phi tín nhiệm từ vừa mới bắt đầu thị huyết bang lấy thiên hạ hội kẻ thù thân phận xuất hiện đều là bọn họ kế hoạch được rồi thông qua nữa ngày hôm nay này một màn kịch gọi dịch phi gọi tới phong vân đám bằng hữu này thiên hạ đệ nhất mục đích chính là vì ở ngự thần điện cái này ác mộng tờ cờ trên bản đồ trả thù dịch phi ác nhất trả thù thủ đoạn không gì bằng từ đối phương bên người người trí thân trên người ra tay nghĩ tới đây dịch phi không khỏi lên cơn giận dữ đ ề thiện thiên hạ đệ nhất cũng không nóng lòng cùng dịch phi tranh miệng lưỡi hắn đúng là thập phần lưu ý người đứng xem đối với cái nhìn của chính mình vì lẽ đó ưu tiên hướng về ngự thần điện bên ngoài quan chiến người chơi giải thích các vị ta thiên hạ hội từ trước đến giờ hành đến ngồi ngay ngắn ngay ngắn thị huyết bang vốn là thuộc về thiên hạ hội trước biểu hiện ra thị huyết bang triển khai các loại người không nhận ra thủ đoạn hẹn hạ cũng đều là vì phối hợp ta tiến hành diễn kịch vì lẽ đó các vị cũng không cần lại đối với thị h u ế bang tính chất sản sinh nghi vấn dưng một chút thiên hạ đệ nhất nói tiếp cho tới ta tại sao muốn diễn này vợ diễn thần vực ra thị trường trước ta cùng này dự thần vũ từng là một khoản v n g du bên trong đối đầu tuy rằng mất hứng loại kia một mất một còn tranh đấu thế nhưng tích lũy hơn hai năm thù hận há lại là nói tiêu liền vẫn có thể tiêu đạt được có thể ở các ngươi xem ra ta dùng loại thủ đoạn này dẫn tới hắn đi tới ngự thần điện lại tiến hành báo thù kế hoạch có chút đê tiện thế nhưng ta tin tưởng thay đổi các ngươi bất cứ người nào đều không thể nuốt xuống khẩu khí này m ố i thù này ta không phải báo không thể cứ việc rất nhiều người đối với thiên hạ đệ nhất này một phen lời giải thích không hiểu rõ lắm thế nhưng là vẫn như cũ có phần lớn người chơi đều đứng ở thiên hạ hội bên kia thật giống liền nhận định hắn thiên hạ đệ nhất mặc kệ làm cái gì đều là đối với b ả o thủ nâng đỡ thiên hạ hội một bên trước sau không nói một câu thật giống từ lâu ngờ tới tất cả những thứ này lòng chi mộng không khỏi cười khổ một tiếng hiện tại được rồi chúng ta ngược lại thành kẻ ác sớm nhắc nhở ngươi không muốn dễ dàng tin tưởng thiên hạ hội đi c h o đổi không được căn c ứ c lấy thiên hạ hội từng ở thần tích bên trong loại kia đạo đức bại hoại phẩm chất làm sao có khả năng qua một thời gian ngắn thay đổi cái trò chơi liền biến được rồi cắn răng dịch phi càng là không có gì để nói nói xong long chi mộng vừa nhìn về phía l a n g dư nhà n n h ạ t nói nhìn ngươi âu ba t a âu ba l a n g dư đầy mặt thương tâm đến nhìn thiên hạ đệ nhất đ ỗ n g nhiên lại vui sướng c ư ờ i nói thật sự thật thông minh à. còn có cái kia hành động rõ ràng mang mọi người chúng ta đều lừa bịp đến không đi làm diễn viên thật sự quá đáng tiếc rồi người quả thực không cứu long chi mộng lắc đầu bất đắc dĩ toại mà từ trên lưng chậm rãi gỡ xuống hoàng kim cung việc đã đến nước này liền chuẩn bị khai chiến đi long chi mộng không chút nào trách tội dịch phi ý tứ thế nhưng canh chừng vần cùng với chiến vô chỉ cảnh hơn ba trăm huynh đệ liên lụy vào dịch phi thực sự là cảm thấy hổ thẹn xin lỗi ta không ngờ tới tất cả những thứ này đều là cái cục hạ i ngươi cũng bị ta liên lụy đi vào phong vân trầm tư đã lâu rốt cục vẫn là lộ ra một cái dịch phi sợ nhất nhìn thấy thất vọng vẻ mặt không có cách nào lưu lại đánh đánh xem đi bọn họ bốn trăm l n g ư ờ i chúng ta cũng có hơn ba trăm dù sao ngự thần điện không phải là phổ thông địa đồ nếu như bởi vì dịch phi bất c ẩ n dẫn đến chiến vô chỉ cảnh hơn ba trăm linh đệ ở đây toàn quân d i ệ t đừng nói phong vân liền ngay cả dịch phi chính mình cũng không có cách nào tha thứ chính mình nếu bọn họ lớn như vậy phí chắc chờ đem chúng ta dẫn tới nơi này c không không vừa dứt lời thì huyết bang ba trăm hào người chơi bỗng nhiên toàn thể mở ra thanh trạng thái túi đầu nhanh chóng điều chỉnh lên trang bị đến rất nhanh tất cả đội lấy khát máu ii người chơi toàn thân trang bị rực rỡ hẳn lên thế thế dịch phi mấy người không khỏi một trận kinh ngạc bọn họ quả nhiên là xưa nay không đánh không chắc chắn trận chiến đấu như thế xem ra hiện nhiên thị huyết bang trước triển hiện ra thực lực đều là giả bọn họ mang thực lực của chính mình đều thông qua dỡ xuống trang m à ẩn giấu lên giờ khác này đổi sòng trang bị sau khi mới phải thị huyết bang người chơi thực lực chân chính trên ngày hôm nay đều cho ta thẳng thắn đánh theo thiên hạ đệ nhất ra lệnh một tiếng thị huyết bang cùng thiên hạ hội tổng cộng bốn trăm h hào người chơi nhanh chóng thu nhỏ lại vòng lây nổi lên mánh liệt tiến công x o ạ x o ạ khi xông lên hai tên năm mươi hai cấp mãn huyết chiến sĩ rõ ràng bị thị huyết bang mấy cái cùng tiến thủ một vòng kỹ năng tuân sát quả nhiên thị huyết bang thực lực chân chính hoàn toàn có thể cùng thiên hạ hội sánh ngang ngự thần điện chiến tranh là không chừng mực trừ phi có một phương chủ động rút khỏi ngự thần điện bất quá chiếu trước mặt thế cuộc đến xem thiên hạ hội một phương khẳng định là sẽ không dễ dàng rút quân mà phong vân bọn họ mặc dù là nghĩ triệt thiên hạ hội cũng sẽ không cho hắn cơ hội rút lui vì lẽ đó phong vân cũng chỉ có thể dẫn một đám huynh đệ nhắm mắt đánh tới trận này không có phần thắng chút nào trận chiến đấu đến hào hào g à o giữa bầu trời lóe lên vô số phép thuật hào quang đủ mọi màu sắc mũi tên xuyên tạc bay đến công chúng sau đó ở đối phương trận doanh bên trong rơi ngự thần điện hai nơi phục sinh nước suối không ngừng hiện ra vừa phục sinh người chơi song phương người chơi tích lũy lại tiếp cận là người lớn như vậy quy mô c ờ cờ đối với rất nhiều người chơi tới nói đều là lần thứ nhất nhìn thấy vì lẽ đó c h ẳ n g ở ngoài đã có thật nhiều người chơi mở ra video công năng cũng thật là không đánh nhau thì không quen với ta n h ấ t lên trường kiếm trong tay phong vân cầm ngân thuẫn liền xông lên trên tay lên kiếm lạc trong nháy mắt đem đối phương một cái năm mươi một cấp thích khách đánh cho tàn phế ngay sau đó hậu trận bay tới hai mũi tên nhọn đem cái kia năm mươi một cấp thích khách bù giết chiến phong vân này năm mươi năm cấp kiếm thuẫn chiến sĩ thực lực vẫn là không thể khinh thường 54 cấp hồn xạ thủ chiến tiêu diêu dương cung một cái phá r ắ p tiện hướng về đối phương một tên sông pha chiến đấu 53 cấp cùng chiến sĩ bay đi cái kia cùng chiến sĩ vừa mở ra cùng bạo lại gọi mũi tên này đánh ra bạo kích đỉnh đầu lúc này bay lên một cái bốn lo ho bạo cao thương tổn toại mà 55 cấp nguyên tố pháp sư chiến vô tình vung lên pháp trượng theo sát phía sau một cái h ỏ a cầu thuật đem cùng chiến sĩ dây rơi, rơi mắt thấy đối phương một tên cầm trụy đi nhanh mà đến đạo tặc liền muốn đánh lên chiến vô tình thành công bỗng nhiên một đạo lược ảnh chớp mà qua thoáng qua trong lúc đó liền đem tên tia thị huyết bang đạo tặc t u sát độ nhanh chóng căn bản cứ gọi cái t dây rơi đạo tặc sau khi t hơi làm ngược lại đỉnh đầu a i đi rõ ràng hiện lộ ra lờ vờ năm mươi lăm ba chuyến thích khách chiến băng không nói đẳng cấp bất kể là thao tác trình độ vẫn là thuộc tính cường độ băng chi có thể nói là chiến vô chỉ cảnh thứ nhất thích khách hiểu được tìm đối phương công cao máu thấp giòn bị nghề nghiệp ra tay một bộ kỹ năng đắc thủ dây rơi một người sau khi nhanh chóng rút đi đến nơi tương đối an toàn chờ đợi kỹ năng cd tiến hành lần sau đi săn chờ kỹ năng làm lệnh hoàn thành chiến băng chi toại mà trở về xa trường bên trong phàm la đến mức nhất định bạch quang nhất đoán ma chiến băng chi kiêu căng như vậy cử động cũng trong nháy mắt đưa tới thực lực đối phương game thủ hàng đầu chú ý năm mươi tư cấp nguyên tố pháp sư thiên hạ độc thần v u n g lên phát trượng l ạ g yên đem mục tiêu khóa chặt ở nghỉ lại ở một bên chờ đợi kỹ năng c ê đ chiến băng thân trên một cái hỏa cầu thật u tầm ầm hạ xuống đoàn chiến thời điểm hầu như là nhìn thấy đối phương người chơi liền đánh không ai biết chú ý tập hỏa cái nào đơn thể nhưng là ở thiên hạ độc thần hỏa cầu thật u vừa ở băng chi đỉnh đầu nổ tung một cái mười lăm ho h ó thương tổn trong nháy mắt liên tiếp hai mũi tên nhọn từ không trung bay xuống thẳng tắp rơi vào băng chi trên người lần thứ hai đánh ra tích lũy ba nghìn 55 cấp hồn xạ thủ thiên hạ vô song thương tổn dĩ nhiên đạt đến trình độ kinh người thiên hạ độc thần cùng thiên hạ vô song lựa chọn ưu tiên tập họa uy hiếp tương đối lớn chiến băng chi có thể nhìn thiên hạ biết người chơi ý thức rất mạnh không đợi băng chi nuốt vào bình thuốc thiên hạ vô song lúc này dựa vào kinh người ra tay một cái h ỏ a chi tiện bắn ra tức khắc bạch quang sáng lên trong tay mới vừa từ trong bao mỏ ra bình thuốc rụng xuống chiến băng chi bị tuân h sát q một chương một trăm năm mươi ba viện quân chương một trăm năm mươi ba viện quân g i o mang vào một đạo hào quang màu đỏ trạm sát giả chi kiếm lấy xét đánh không kịp bưng thai chi đâm vào một tên thị huyết bang kiếm thuẫn chiến sĩ người chơi dày nặng trên kiên ở kiếm thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu mang theo một cái một nghìn bảy trăm tám mươi chín điểm thương tổn tiện đa một kiếm quét ngang đem kiếm thuẫn chiến sĩ đẩy lùi đang muốn bù giết lại gọi đối phương hậu trận mấy cái thầy thuốc một vòng thuật trị liệu trong nháy mắt đem chỉ còn một tia khí huyết kiếm thuẫn chiến sĩ khôi phục thành m ã n máu nhìn phía sau bị thiên hạ hội người chơi ngăn cản cái dăn chắc lối ra dịch phi nhìn về phía phong vân nói tìm cơ hội rút lui chúng ta đánh không lại phong vân không khỏi nhịu n h ữ n mày ta ngược lại dịch phi nhắc lên trạm sát giả chi kiếm liền hướng về lối ra phương hướng phong đi các người theo ta tập hỏa có thể đi mấy cái toán mấy cái cũng so tất cả mọi người ở đây bị dây dưa đến chết mạnh hơn vừa dứt lời khoảng cách canh giữ ở ngự thần điện lối ra bên cạnh thiên hạ hội người chơi không đủ mười mã khoảng cách lúc dịch phi đột nhiên dừng bước lại hai tay cầm trạm sát giả chi kiếm trong miệng một tiếng nhẹ n i ệ m kiếm nhận phong bạo hào hào vô số lợi kiếm trong nháy mắt ở dịch phi thân thể bốn phía nhanh chóng phi độc dậy dịch phi giờ khắp này kiếm nhận phong bạo độ thuần thục đẳng cấp đã đạt đến bảy o đánh ra đến thương tổn cũng đúng không giống người thường nương theo đỉnh đầu từng cái từng cái quá một ngàn điểm thương hại bay lên chưa từng gặp loại kỹ năng này thiên hạ hội người chơi cũng không biết này kiếm nhận phong bạo sẽ kéo dài bao lâu bởi vì sợ bị tuân h sát trong tình thế cấp bách càng là dồn dập quên g á n g trả chỉ lo tứ tán chạy ra kiếm nhận phong bạo phạm vi công kích ngăn ngắn ba giây đồng hồ quá khứ canh dự ở ngự thần điện lối ra thiên hạ hội người chơi đã cùng một màu biến thành tàn máu xem chuẩn cơ hội này chiến vô chỉ cảnh cao cấp cung tiến thủ cùng pháp sư người chơi nhanh chóng triển khai thân thủ các loại phép thuật tập kết mũi tên tập trung phi hướng về thiên hạ biết tàn máu người chơi trong nháy mắt đem ngự th phong vân vội vã dẫn một đám người chơi hướng về lối ra phương hướng xung phong m à đi thế nhưng chưa từng lao ra ngự thần điện lại gọi từ hai bên giết ra đến thiên hạ đệ nhất cùng vô địch thiên hạ các loại mấy chục ngày hạ biết hạt nhân người chơi ngăn cản toại mà đại bang thị huyết bang người chơi từ một bên khác tập trung nơi phân tán ra đến lại mang vừa bị dọn dẹp sạch sẽ ngự thần điện lối ra cho vây quanh cài kín các ngươi liền như thế chạy mất hạ không phải không công phí ta nhiều ngày trôi qua như vậy hao phí kính tâm tư thiên hạ đệ nhất cười khẩy đ ỗ n g nhiên cầm kiếm hướng về chiến phong vân xung phong mạ tới tu la thấy rõ ràng không có do dự chút nào là một người khiên thịt nghề nghiệp. phản ứng đầu tiên chính là lấy thân thể của chính mình ngăn ở phong vân trước người thay phong vân đỡ thiên hạ đệ nhất này một cái t h u ậ n kích hầu như đang bị t h u ậ n kích đánh n g ấ t đồng thời tu la thủ bên trong truy sát cũng theo thiên hạ đệ nhất vai n ề n xuống một cái chấn kích đem thiên hạ đệ nhất đánh n g ấ t t h u ậ n kích cùng chấn kích tạo thành mê m ộ i hiệu quả tuy rằng đều chỉ có ngăn ngắn một giây thế nhưng song phương viễn trình nghề nghiệp dĩ nhiên là nắm lấy cái này một giây đối phương không thể động đậy mà trở thành mục tiêu sống cơ hội tập trung hỏa lực đối với thiên hạ đệ nhất cùng chiến tu la một trận công kích b á n liệt cứ việc song phương trận danh bên trong thầy thuốc đều không phải số ít thế nhưng ở đây loại cường lực tập hòa hạ thầy thuốc trị liệu thường thường đều là theo không kịp được chữa trị giả trong nháy mắt tiêu hao đặc biệt là tu la bị mê mội lúc còn chưa mở khải thánh kỵ sĩ bảo mệnh kỹ năng thần thánh tý hộ cuối cùng dẫn đến tu la ở đây ngăn ngắn một giây mê mội thời gian trong bị đối phương mười mấy tên viễn trình nghề nghiệp một vòng tập hòa thuấn sát đồng dạng thân là mục tiêu sống thiên hạ đệ nhất cũng không dễ chịu ở tu la bị dây đồng thời đỉnh đầu cột máu cũng trong nháy mắt bị đánh hụt không quá thiên hạ đệ nhất đang bị dây lúc nhưng chưa hóa thành bạch quang rời đồng thời đỉnh đầu cột máu khôi phục lại một phần ba vị trí rõ ràng có phục sinh kỹ năng dịch phi kinh ngạc nhìn tới ánh mắt dừng lại ở đối phương năm mươi b ố cấp thầy thuốc thiên hạ hành y y ở trên người thiên hạ hành y l y là cái nắm giữ phục sinh kỹ năng nghề nghiệp bí ẩn vừa phục sinh hậu trận một đại ba thuật trị liệu đi tới trong n g á y mắt đem thiên hạ đệ nhất hp khôi phục hãm trị mà thiên hạ đệ nhất cũng không h a m chiến lúc này rút khỏi một đường nguy hiểm nhất vị trí trở lại hậu trận ngày hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một a y thiên hạ đệ nhất cầm kiếm ra lệnh một tiếng bảo vệ tốt hai cái lối ra giết cho ta phong vân là cái khá là tâm tình hóa người lùi lại đường bị đặc biệt là nhìn thấy huynh đệ tốt tu la bị g i ế t càng là không có cách nào lại tỉnh táo lại cắn răng một cái hô lớn kỵ sĩ trên đỉnh chiến sĩ bảo vệ tốt xếp sau cùng bọn họ đánh vừa dứt lời phong vân cầm kiếm còn chưa s u n g phong ra trận đ ỗ n g nhiên đỉnh đầu một mảnh lít nha lít nít h mưa tên tán là xuống nhanh chóng giơ tay trái lên bên trong màu bạc t â m chắn mở ra đón đỡ ó n phong vân mới có thể may mắn thoát khỏi với khó thế nhưng ở phong vân bên người vài tên cùng chiến sĩ người chơi nhưng là không một may mắn thoát khỏi toàn bộ ở đây tiễn trong mưa hóa thành bạch quang bay đi thảo với các ngươi liều mạng lần đầu tiên nghe được từ phong vân trong miệng nguyên bản chiến vô chỉ cảnh này ba trăm n g ư ờ i cùng thiên hạ hội người cũng không liên quan giờ khác này như n g muốn lấy cái giá bằng cả mạng sống vì chính mình ngu dốt mà thanh toán vào giờ phút này dịch phi nội tâm đã sớm bị vô tận l ử a dận xâm cư hận không thể đem thiên hạ hội người ở đây ngự thần điện bên trong đ ổ cái mười 10 lần trăm lần cố gắng duy trì chấn tĩnh giờ khác này dĩ nhiên không có dịch phi suy nghĩ nhiều cơ hội lúc này nhấc theo trạm sát giả chi k i ế m cùng chiến vô chỉ cảnh người chơi đồng thời dết tiến、so、vào không, không ngoài dự đoán thiên hạ hội cùng thị huyết ba người trước đó đều mang thực lực cẩn giấu rất h á giờ khác này ở ngự thần điện bên trong tuân ra đến thực lực chân chính dị thường cường hãn tùy tiện một cái năm mươi hai cấp chiến sĩ đều có thể cho rằng sáu hao cấp chiến sĩ đến đánh hoàn toàn nghiên ép chiến vô chỉ cảnh ba trăm người chơi mới vừa từ phục sinh tuyến bên trong chạy tới chiến tu la một cái chấn kích hướng về một mảnh người chơi đập xuống thoáng qua trong lúc đó cả người liền bị một mảnh mưa t ê n n u ố t hết mấy cái chưa kịp gây trị liệu thầy thuốc đã bị dây rơi mà sau m ộ t k h ắ c tu la lần thứ hai bị tuấn sát tại chỗ trong tay truy sát theo tu la tử vong mà dùng xuống bất quá lúc này chiến trường hôn loạn tưng mừng trên đất g ả i rác mãn trang bị không người nhặt chỉ chốc lát sau ở liên tục chém giết ba người sau khi phong vân cũng rốt c ụ c kính dân ra hôm nay ở ngự thần điện lần thứ nhất song phương thực lực cách xa phong vân bên này người chết đi độ hầu như quá đối phương g ấ p ba đánh không tới nửa giờ chiến vô chỉ cảnh ba trăm hào người chơi hầu như đã đoàn diện một lần ở giữa dịch phi long chi mộng cùng hà văn cũng đều từng người ngỏm rồi một lần l a g dư nhưng là một lần không treo có thể thấy đối phương người chơi hung tàn quy hung tàn vẫn là hiểu được thương hương tiếp ngọc trong n g a y mắt hiện thực thời gian đã tiếp cận m ộ ư ơ i hai giờ trưa chiến vô chỉ cảnh người chơi tổn thất nặng nề thiên hạ hội cùng thị huyết băng người nhưng như là đánh, thuốc kích thích bình thường càng, đánh càng hăng lúc này long chi m ộ n g kéo h ề m ạ i không thể tả thân thể chậm rãi hành gần dịch phi bên cạnh t h ở gấp nói n g h ĩ nghĩ biện pháp chúng ta chết mấy lần không quan trọng lắm nhưng là chiến vô chỉ cảnh người không cần thiết theo chúng ta tao này tội a lại như thế tiếp tục đánh chiến vô chỉ cảnh tổn thất không dám tưởng tượng a một kiếm phách lùi một tên năm o cấp khát máu thích khách dịch phi sờ soạn cái bình thuốc một thầm mà xuống c a o mày nói ngoại trừ tìm người trợ giúp còn có thể có biện pháp gì vậy thì tìm người trợ giúp a nói xong long chi mậu lúc này mở ra bạn tốt danh sách nhanh lên một chút nhận thức là được ngươi gọi người ta tìm ta nhận thức dịch phi từ từ mở ra bạn tốt danh sách mất mát thở dài ta bạn tốt tổng cộng bất quá m ộ ư ơ i người vẫn tính trên ba người các ngươi ở bên trong gọi ngươi bình thường nhiều tích lũy triển một thoáng giao thiệp quan hệ quyển ngươi không nghe xem ta long chi mộng bạn tốt danh sách vừa mở ra đúng là thành đống bạn tốt tên đều là sáng biểu thị ở tuyến thời gian bức thiết long chi mộng vội vã biên tập một cái tin nhắn mặc kệ là hai o cấp pháp sư mở mở vẫn là bốn o cấp chiến sĩ đại thúc cho tất cả ở tuyến bạn tốt thống nhất đưa qua sau đó hai người một bên tiếp tục chấm giết một bên chờ đợi các hảo hữu hồi phục thế nhưng quá hồi lâu nhưng chỉ có mấy người hồi phục long chi mộng tin tức hơn nữa hồi phục mấy người này đều lấy đang ở soạt phó bản làm nhiệm vụ cái gì vì lý do nói cho long chi mộng giờ khắc này không thoát thân được không có cách nào trước đến giúp đỡ hiển nhiên ai cũng không muốn đem chính mình liên lụy vào nhìn thấy long chi mộng cực kỳ biểu tình thất vọng dịch phi không khỏi thở dài nói như thế nào bạn tốt nhiều cũng chưa chắc nhất định hữu dụng đi long chi mộng cũng sâu sắc thở dài tiện đà tiếp tục trở lại này không ngừng nghỉ trong chiến đấu không nói ngự thần điện bên trong tham chiến song phương người chơi liền ngay cả ngự thần điện vẻ ngoài chiến tạp vụ người chơi đều nhìn thấy quên thực mức độ đến mười hai giờ chưa cũng không có mấy người rời đi nơi này. trái lại quan chiến người chơi càng ngày càng nhiều vào giờ phút này chiến vô chỉ cảnh hơn ba trăm người chơi khác nào từng cái tiểu dương cao mà thiên hạ hội cùng thị huyết bang bốn trăm quần chúng lại như là từng con từng con đói bụng mấy ngày s ó i đói nhiều lần mà điên c u ồ n g nuốt chừng chiến vô chỉ cảnh người chơi song phương tử vong suốt căn bản kém xa chiến vô chỉ cảnh rất nhiều người chơi cũng đã rơi đến lẹ vẹo bốn mươi lăm trở xuống trên người trang bị cũng đều không khác mấy rơi hết nhưng vẫn cứ trần t r u n g theo sát thiên hạ hội người tranh đấu thậm chí ngự thần điện ở ngoài không ít quan chiến người chơi đều đối với chiến vô chỉ cảnh người chơi sản sinh đồng tình thật thế thảm chỉ ò n n ớ vừa m có ở thiên hạ hội loại này hàng đầu thế lực trước mặt mới có thể thể hiện ra chiến vô chỉ cảnh nhỏ yếu như loại này nhược thế quân thể liền đáng đợi bị ngược thời gian đã tới gần năm giờ chiều mặt trời hào quang dần dần tiêu tan buổi tối sắp đến nhưng mà thiên hạ đệ nhất tựa hồ vẫn không có muốn ý thu tay xem ra lần này thật sự muốn rơi đến một lẹ vẹo một lần nữa đã tới chiến phong vân ngước đầu nhìn lên một thoáng bầu trời toại mà mang theo cực kỳ hổ thẹn ánh mắt nhìn về phía bốn phía chiến vô chỉ cảnh người chơi hết sức thất vọng phải nói xin lỗi các anh em dịch phi nhìn một chút phong vân lại nhìn xuống bốn phía đi qua dòng g ã một ngày chiến đấu bình quân đẳng cấp đã rơi đến bốn đo cấp ước lượng chiến vô chỉ cảnh người chơi cắn răng muốn nói lại thôi dịch phi liền khác nào một cái tội nhân thiên cổ giống như vậy đều chỉ là vì chính mình mới hạ chiến Vô chỉ cảnh 300 đệ bị theo ả m mình làm như vậy, dịch phi cũng không biết chính mình nên làm gì chủ tội. Đang lúc này, đông nhiên ngự thần điện truyền ngoài đến từng trận tiếng dịch phi chủ vậy, lúc biết tội. gì t ra âm thanh xoay người nhìn lại vây quanh ở ngự thần điện lối ra bên ngoài quan chiến người chơi dồn dập nhường ra một con đường chỉ thấy được một nhánh giải rác người chơi đại quân ở hai cái thanh niên người chơi dẫn dắt đi m ê n mông quần quần vào tới tế nhìn thật kỹ thình l i n h hiện đầu lĩnh thanh niên người chơi là một tên mới bốn mươi tám cấp kiếm thuẫn chiến sĩ trên đầu đội lấy một cái to lớn id thằng n h c lóc mà một cái khác thanh niên người chơi là một tên bốn mươi bảy cấp thích khách đỉnh đầu a i đi khác dịch phi nhìn thấy đầu tiên nhìn liền rơi vào sâu sắc xứ sở triệu khải q u y một chương một trăm năm mươi b ố được cứu trợ chương một trăm năm mươi b ố được cứu trợ các bạn học lên đi đem ta ca cứu ra theo bốn mươi tám cấp kiếm thuẫn chiến sĩ thằng nhóc ngốc này một tiếng hò hét một nhóm đầy đủ một lượng trăm cái xem ra đều chỉ có hai mươi tuổi không tới thanh niên nam nữ người chơi dồn dập tràn vào ngự thần điện cách dự ở ngự thần điện lối ra mấy chục tên thiên hạ hội người chơi ngẩn ngơ là bị cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía thanh niên các người chơi cho miễn cưỡng pha tan nơi nào đến đám này tiểu tên k h ô n k i ế p thấy đối phương thế tới hung hăng thị huyết cùng chiến không khỏi cả kinh thiên hạ hội cùng thị huyết ba người chơi đều t r i n h chiến một ngày thể lực từ lâu tiêu hao hết đối mặt này hơn một trăm cái bình quân đẳng cấp miễn cưỡng đã đến lẹ vẹo bốn mươi lăm học sinh đại quân càng là bó tay t o à n tập rất nhanh liền cứ gọi thằng nhóc ngốc xuất l í n h một đám người chơi cho tách ra thằng nhóc ngốc nhân cơ hội hô lớn ca đi mau ta cho ngươi lót sau dịch phi mấy người sửng sốt một chút thoại ma lập tức cùng phong vân mọi người đồng thời hướng về ngự thần điện lối ra phong đi thật vất vả rốt c u c tất cả mọi người đều rút khỏi ngự thần điện cái này ác ngộng giống như địa phương. rút đi ngự thần điện thật xa đoàn người phương mới dừng lại nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau thằng nhóc ngốc cùng triệu khải hai người mang theo bọn họ cái nhóm này bạn học vẫn là bằng hữu người chơi chạy tới một bên thở hồn hện dịch phi nhìn về phía thằng nhóc ngốc hỏi người làm sao lại đến các ngươi cùng thiên hạ hội thờ cờ sự trong diễn đàn trưa hôm nay cũng đã t r u y ề n r a hiện tại có người nào không biết việc này à hơn nữa đại gia c ò n biết thằng nhóc ngốc dừng hạ nói tiếp các ngươi bị thiên hạ hội ngược đến mức rất thảm ta có chút xem không xuống vừa vặn ngày hôm nay chủ nhật không lên lớp ta liền tụ tập trong trường học một ít chơi thần vượt bạn học lập tức chạy tới chợ giút ngươi rồi biết người biết mặt nhưng không biết lòng a bất cẩn rồi lần này dịch phi thở dài nói lần này thật sự nhờ có ngươi không phải vậy chúng ta tổn thất chỉ có thể càng thêm nặng nề nói xong dịch phi vừa nhìn về phía triệu khải cái này có một tấm khác chính mình khuôn mặt quen thuộc thanh niên không đợi dịch phi mở miệng triệu khải đúng là đi đầu trên mặt mang theo hầy n ấ y cẩn thận từng ly từng tí một phải nói cao cao thủ xin lỗi trước sự giờ k h ắ c này dịch phi cũng không có tâm tình lại đi cùng triệu khải xoắn suýt trước qua lại còn nữa ngày hôm nay cũng đúng thiệt thòi hắn mới có thể đắc ý thoát vây vì lẽ đó dịch phi chỉ là hời hợt đắc đạo cũ thôi thôi đều đã qua đơn giản một câu nói triệu khải nghe xong nhưng như là như chút được gánh nặng giống như vậy vẻ mặt một vẻ mừng rỡ có thể tưởng tượng được triệu khải bạn tâm cũng không xấu lúc đó chỉ là bị lợi ích của phong bạo gia tộc cho hơn tâm sau đó lâu như vậy triệu khải hẳn là vẫn luôn hối hận với tâm đi đ ó lấy dịch phi lại một mặt hổ thẹn đến nhìn về phía phong vân mọi người đi qua ngày hôm nay một ngày chiến đấu phong vân đẳng cấp đã liền rơi tám cấp từ năm mươi b ố cấp rơi đến bốn mươi sáu cấp tu la vô tình bang chi các loại chiến vô chỉ cảnh hạt nhân người chơi đẳng cấp cũng toàn bộ rơi đến lẹ vẹo bốn mươi lăm bên cạnh thậm chí có một phần nhỏ người chơi đẳng cấp huyết đại rơi đến ba ho nhiều cấp so sánh với đó chính mình rơi mất cấp bốn từ năm mươi lăm cấp trở lại năm mươi mốt cấp tổn thất đã không đáng nhắc tới lúc này phong vân còn ở thống kê m ặ c bị phương diện tổn thất một hồi lâu đại khái tổng kết ra tổn thất quá lớn trung quy là thở dài bất luận là đẳng cấp vẫn là thực lực hiện tại chiến vô chỉ cảnh đã từ thự quang thành một đường người chơi trình độ thẳng tắp hoa rơi xuống ba tuyến dịch phi đi tới phong vân trước mặt thâm trầm phải nói xin lỗi ta lời nói chưa từng nói xong liền gọi phong vân cắt đứt việc đã đến nước này đừng nói cũng không hoàn toàn trách ngươi lần sau gặp phải loại này không xác định tình huống chúng ta đều chú ý một điểm tuy rằng nói như vậy thế nhưng dịch phi làm sao thường không biết lần này phong vân là triệt để đối với mình thất vọng rồi nói xong phong vân cũng không chào hỏi trực tiếp mang theo chiến vô chỉ cảnh một đám huynh đệ xoay người rời đi nhìn phong vân mấy người d ầ n đi bóng người dịch phi nhất thời trong lòng ầm ĩ k h ắ p trốn một loại không nói ra được khó chịu s ô n g lên đầu sắc trời dần dần đen mấy người đứng tại chỗ trầm mặc không nói lúc này theo thằng nhóc ngốc đồng thời đến đây trợ giúp học sinh đảng người chơi nhìn dịch phi đỉnh đầu a i đi dồn dập ước ao đến nhìn thằng nhóc ngốc nói ra mà ơi n g ư ơ i rõ ràng thật sự nhận thức t h ử quan g thành thiên bảng ba vị trí đầu cao thủ a hắn vẫn là người ca quá nở bờ anh em thằng nhóc ngốc mượn cơ hội nói qua nói đó là đương nhiên các ngươi cho rằng ta bình thường những k i a khóa đều là b ạ c h kiểu a xem đi ở các ngươi đặt trong phòng học khi đi học ta liền kết bạn như thế một vị đại thần cấp đại ca xem vào hôm nay các ngươi đều đồng ý đi theo ta cứu ta ca mức này ta miễn phí cho các ngươi muốn ta ca ký tên thế nào Vừa dù ứ t thằng nhóc ngay ngắn khuôn mặt tươi thảo tay ta thủ, thần, lời, luận là là làm liên lụy cười phi nói hai phi rãi ngồi hai giọng nói, phải cái phải đại cái nhóc khuôn hì hì chuẩn dịch dịch nhưng chậm nhẹ nhàng hoàn nhẹ không không ngốc ngay ngắn sống xuống, cũng gì câu, cao chỉ đầu mà bị chỉ n bằng tội nhân thiên g gieo tội thôi. vạ hưu cổ Dù sao thần vực người chơi thiên thiên vạn vạn ở đông đảo người chơi bình thường trong mắt chiếm giữ bảng mười vị trí đầu người chơi thân phận địa vị hoàn toàn không thua gì trong cuộc sống hiện thực một cái đang h o t minh tinh chí ít ở cái này thần vực trong thế giới như vậy vì lẽ đó hiếm thấy hôm nay khoảng cách gần như vậy tận mắt nhìn thấy thự quan g thành thiên bảng đệ tam d ự ợ c thần vũ bản thân thang nhóc ngốc mang đến cái nhóm này thanh niên người chơi bên trong không có một cái không phải cực kỳ phấn khởi bọn họ là không biết ngày hôm nay sinh chuyện này đối với dịch phi đà kích lớn bao nhiêu dồn dập chỉ lo mượn cơ hội rút ngắn mình cùng đại thần quan hệ đại thần chúng ta thêm cái bạn tốt đi đại thần ngươi sau đó là chuẩn bị chính mình sáng tạo công hội vẫn là gia nhập người khác công hội đến thời điểm ngươi ở đâu cái công hội cũng nói với chúng ta thanh chứ chúng ta cũng đi ngươi cái kia công hội có được hay không đại thần đại thần ta có cái nhiệm vụ không q u a được ngươi một lúc buổi tối có thể hay không t ắ t cái trở nên chống không giúp ta đặt xuống nhiệm vụ chúng người chơi m ộ t năm miệng mười ngươi t r a n h ta ồn ào bên trong trầm mặc một lúc lâu dịch phi rốt cục ngẩng đầu nhìn hướng về thằng nhóc ngốc t h o ạ i ta nghĩ yên t ĩ n h chờ một lúc ngươi có thể mang theo bằng hữu ngươi rời đi trước sau a chuyện này thằng nhóc ngốc là người vốn là hắn cùng bạn học nói xong rồi bọn họ đến giúp đỡ trợ giúp liền giới thiệu dịch phi cái này thiên bảng đại thần với bọn hắn biết nhau nhưng là giờ khác này dịch phi lạnh lùng như vậy biểu hiện chẳng phải là để thằng nhóc ngốc tiến thoái lưỡng nan a đám này chính trực nhiệt huyết độ tuổi thanh niên tên nhóc môn nghe được dịch phi muốn tùy ý đem bọn họ đánh đi nhất thời liền không vui này ngươi đây là ý gì liền như thế đánh chúng ta đi rồi vậy chúng ta vừa không phải không công hỗ trợ cứu ngươi chính là đại thần thì thế nào gây gom à như thế không coi ai ra gì muốn không phải chúng ta ngươi vào lúc này còn bị vây ở ngự thần điện bên trong không r a được đây tính toán một chút các ngươi nhìn hắn vừa ở ngự thần điện bị giết nhiều lần hiện tại cũng đã rơi đến năm mươi mức cấp chúng ta còn nâng cái này quá tức giận đại thần làm gì một đám người cái này tiếp theo cái kia nói càng ngày càng khó nghe liền thằng nhóc ngốc đều có chút không nhịn được được rồi được rồi đừng nói trước tiên cứ như vậy đi ta ca ngày hôm nay cùng người khác đánh một ngày liền bữa t r ư a đều không ăn mọi người chúng ta đều tha thứ một chút liền để ta ca yên t ĩ n h một lúc đi đón lấy thằng nhóc ngốc lại phí hết chút miệng lưỡi rốt cục đem hắn cái nhóm này bạn học đánh đi rồi liền bốn phía nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có lăng dư hà văn long chi mộng thằng nhóc ngốc cùng triệu khải năm người trầm mặc không nói canh dự ở dịch phi bên cạnh dịch phi ngươi cũng đừng quá bi quan thế sự khó liệu lại như ngày hôm qua vào lúc này thiên hạ đệ nhất ở trong mắt ta còn là một nam thần tồn tại ai cũng sẽ không ngờ tới hắn nói thay đổi liền thay đổi ngay chỉ có thể trách hắn quá tinh thông bị trang không trách người à. tiếp theo l a n g dư long chi mộng cũng vô vô dịch phi vai an ủi thấy rõ bản tính của hắn không phải tốt hơn sao cứ như vậy ngày sau chúng ta gặp lại hắn liền không cần lại lòng dạ mềm yếu liền giống như trước ở thần tích bên trong như nhau nếu như không phải đã từng thiên hạ hội bị chúng ta ngược đến như vậy thảm hắn thiên hạ đệ nhất cần gì phải lớn như vậy phí chắc trở đến trả thù chúng ta vì lẽ đó này chỉ có thể nói rõ thiên hạ hội ngày hôm nay tuy phong chỉ là nhất thời chúng có một ngày vẫn là sẽ bị chúng ta đạp ở dưới chân dịch phi như trước là không nói gì nhớ tới Trương Nghệ tới sao? dừng ị c h Phi khẽ đầu, gật gật đầu. n g vậy, vậy một chút hà văn nói tiếp ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ với hắn rất giống sao bởi vì đều là có thể dễ dàng phải tin tưởng người khác t r ư ơ n g nghệ cũng bị đã lừa gạt không ít lần thế nhưng hắn xưa nay sẽ không xoắn suýt với bị lừa gạt hắn cách làm rất đơn giản vậy thì là lừa dối hắn người hắn liền cũng sẽ không bao giờ đi tin tưởng vì lẽ đó ngươi cũng không cần xoắn suýt bị thiên hạ hội lừa dối chỉ ít thủ đoạn của bọn họ chỉ có lần này hữu hiệu nếu như hắn lần sau còn có thể lừa gạt đến ngươi vậy ngươi là nên cố gắng tỉnh lại ta xoắn suýt không phải là bị lừa cười khổ một tiếng dịch phi chậm rãi đứng lên vừa phong vân lúc rời đi loại k ê u biểu tình thất vọng thật sự ta tình nguyện ngày hôm nay là ta một người bị thiên hạ hội ở ngự thần điện giết tới một lẻ mèo ta cũng không muốn nhìn thấy đã từng như vậy tín nhiệm bằng hữu của ta đối với ta cảm thấy như vậy thất vọng nhưng là vậy cũng không thể chỉ trách ngươi a lam dư hai ba bước vượt đến dịch phi trước mặt nháy một đôi mắt to chăm chú phải nói ngươi là b chính bọn hắn cũng không có cân nhắc chu toàn không phải sao ngự thần điện nghe được danh tự này lẽ nào liền không nên suy tính một chút có thể sẽ xảy ra hậu quả sao nhưng là bọn họ không hề nghĩ ngợi liền vọt vào cứu thiên hạ hội như thế một cái chỉ là nghe nói qua mà căn bản chưa từng thấy người cái kia còn không phải là bởi vì tín nhiệm ta mới không trải qua suy tư liền vọt thẳng tiến vào ngự thần điện cứu người kết quả vẫn là ta phụ lòng phong vân đối với sự tin tưởng của ta này cái gì mà l a n g dư cũng nhất thời không nói gì một lúc dịch phi một thân một mình trực tiếp hướng về t h quan thành phương hướng đi đến ta đi về trước dịch phi ngươi cũng không nên nghĩ không r a nghe phía sau chuyển đến lăng dư tiếng reo họ dịch phi không khỏi nhự nhữ mày n g h ĩ không ra lại không phải mắc phải tuyệt chứng hắn dịch phi mới không như vậy cứng đầu liền cũng không quay đầu lại dịch phi hời hợt đến trở về cũ đói bụng lọ g á p tăng cơm q u y một chương một trăm năm mươi năm lại n h ặ t tự tin chương một trăm năm mươi năm lại n h ặ t tự tin trở lại trong thành dịch phi lúc này liền đ ă n g xuất tháo nón an toàn xuống không có dĩ vãng mỗi lần lui ra trò chơi lúc loại kia phong phú tâm tình lần thứ nhất mang theo như vậy tâm tình nặng n ề lui ra thần vực thậm chí dịch phi đều không muốn lại đăng ký cái trò chơi này trong phòng khách thập phần yên tĩnh hứa liên nhi ngay ngắn cầm một khối khăn lau ở sát phòng khách trên mặt b à n cho bụi lặng lẽ quét tức phòng khách nhìn thấy dịch phi tỉnh lại hứa liên nhi liền cười nói dịch phi ca ca ngươi lò gấp rồi người muốn ăn m ì s a o vẫn là gà cơm giang trứng ta hiện tại liền đi làm cơm tối tùy tiện chú ý tới dịch phi vẻ mặt có chút nặng nề hứa liên nhi thả xuống khăn lau trong tay đi tới dịch phi bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một phải hỏi nói dịch phi ca ca ngươi làm sao xem ra hứa liên nhi cũng không biết ngày hôm nay ở ngự thần điện sinh hầu như t h ư quan thành mọi người đều biết sự cùng với làm cho nàng biết rồi theo lo lắng không bằng không cho n l i ê n dịch phi làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra cười cười nói không cái gì cơm t ố i ăn mì xào đi ân được nói xong hứa liên nhi liền đi tới tủ lạnh trước từ trong tủ lạnh lấy ra một bó mì sợi còn có một chút thịt đinh hành thái loại hình gia vị đi vào nhà bếp ăn cơm tối xong hứa liên nhi liền trở về phòng login mà dịch phi nhưng là ngược lại ở phòng khách giường đơn trên trực tiếp ngủ t i ế p đi ngay kế vừa cảm giác ngủ thẳng mười giờ sáng mặc dù là rất sớm đến liền tỉnh rồi dịch phi cũng không nghĩ tới giường xác thực đến nói đúng không nghĩ đăng ký trò chơi đến trưa nhanh mười hai giờ thời điểm hứa liên nhi lọc góc nhìn thấy phòng khách ngồi ở trên giường nhìn máy vi tính ngốc dịch phi hứa liên nhi đúng là không có cái gì nghĩ hoặc cho rằng dịch phi cũng đúng vừa lọ gọc liền đi nhà bếp chuẩn bị bữa trưa đi tới buổi chiều như trước phải không nghĩ lọc in ăn cơm chưa xong không lâu chung điện thoại di động đ ố n g nhiên văng lên là long chi mộng gọi điện thoại lại đây ngươi là làm sao vừa giữa t r ư a không lọc in thân là game thủ chuyên nghiệp thời gian không đều là rất quý giá sao dừng một chút không đợi dịch phi đáp lời long chi mộng nói tiếp không sẽ phải chịu ngần ấy thất bại ngươi liền muốn lui ra cái trò chơi này đi nói cho ngươi ngươi nếu như liền như thế từ bỏ ta đại biểu thần vực quảng đại người chơi đồng thời sâu sắc đến quá đã lâu dịch phi chỉ là nhẹ nhàng đến trở về cái ân ân là có ý gì long chi mộng có chút c ũ n g lên ngươi sẽ không thật sự nghĩ lùi đi đem n g ư ơ i nhà địa chỉ cho ta ngươi nha cần người khai đạo một thoáng mơ mơ hồ hồ dịch phi liền thật mang nhà trọ địa chỉ nói cho long chi mộng toại mà liền cúp điện thoại tiếp tục nằm lại trên giường hai giờ chiều nhiều thời điểm một chàng tiếng gõ cửa vang lên biết là long chi mộng đến rồi mở cửa phòng kinh ngạc đến hiện ngoại trừ long chi mộng còn có hà văn cũng đồng thời lại đây trên thực tế lần thứ nhất nhìn thấy long chi mộng bản thân triệu từ long cửa hồ、so、thần vực càng có chất. mặc mạc, cả có trước chú khoan tan, trang hồ thần hình hơn một luồng phú nhị khí Hà khá nhẹ nhàng khoan khoái nát tan, cả người rất có tinh thần. Hà văn từ trước đến giờ đều không phục. luồng so trong tượng một một một nát rất từ trọng tại đầu bên Văn ăn người Văn đến ngoại giờ Mà là đều đại xin mời tiến b ả o tự chưa từng lối ra long chi mộng đ ỗ n g nhiên đưa tay dùng sức đẩy dịch phi một cái tức giận nói ngươi thật là làm cho ta xem thường ngươi hà văn cũng có chút kinh ngạc phải hỏi nói dịch phi ngươi sẽ không thật muốn lùi chứ ta dịch phi nhìn về phía long chi mộng hà văn hai người muốn nói lại thôi các ngươi trước tiên vào đi pha hai chán trả dịch phi theo hai người ở phòng khách bàn ăn một bên trên ghế ngồi xuống nói ta chỉ là muốn yên lặng một chút ta hiện tại thật sự không biết nên làm sao đối mặt chiến vô chỉ cảnh những người kia đều chỉ là vì ta đạo trí sự tổn thất của bọn họ như vậy nặng nề long chi mộng lo lắng nói đây chỉ là một trò chơi đẳng cấp rơi mất có thể luyện trở về trang bị không còn có thể đánh trở về à, nhìn qua chiến phong vân tên kia cũng đúng cái người thông tình đạt lý coi như từng có hắn cũng sẽ không đem việc này toàn bộ q u ai đến ngươi trên đầu tiếp theo long chi mộng hà văn nói ra lần này mọi người chúng ta tổn thất đều rất lớn thế nhưng ngươi nghe được giữa chúng ta có một người hướng về ngươi hoán g i ậ n sao chúng ta đều không có trách ngươi ngươi cũng không cần thiết như thế tự trách nếu như ngươi thật cảm thấy đối với chiến vô chỉ cảnh có thua thiệt không thì càng hẳn là ở thần vực bên trong cố gắng một chút lần sau có cơ hội hướng về chiến vô chỉ cảnh người chơi bù đắp lần này khuyết điểm sao ngươi như thế mai danh nhận tích tính là gì mấy người thảo luận trong lúc đó lại một tràng tiếng gõ cửa vang lên mở cửa thình l i n h hiện là căn phòng này chủ nhân lang dư đến rồi mới vừa mới vừa vào cửa lang dư liền dẫn đùng đùng đến hướng về dịch phi nói ra dịch phi có người nói cho ta nói ngươi nghĩ lui thần vực đúng hay không nghe nói dịch phi lúc này quay đầu lại nhìn về phía long chi mộng long chi mộng sửng sốt một chút lại quay đầu nhìn về phía hà văn hà văn cũng là người vội vã giải thích đừng xem ta không phải ta nói ngược lại ta chính là nghe nói rồi l a n g dư một đôi thanh lệ con mắt chặt chẽ đến nhìn chằm chằm dịch phi tiếp theo tức giận phải nói ta cho ngươi biết dịch phi ngươi nếu như dám lui trò chơi này căn phòng này ta tức khắc thu hồi ngươi ngủ đầu đường đi này tình huống thế nào long chi mộng cùng hà văn hai người hai mắt nhìn nhau tiếp theo lộ ra một cái biết tâm nụ cười thấy thế, thế lam dư đột nhiên mặt đỏ lên có vẻ như là cảm giác được phản ứng của chính mình có chút quá khích tiếp theo vừa nhìn về phía long chi mộng hai người tức giận nói thu hồi hai người các ngươi cái tiên đủ cười bị hồi ta chỉ là đơn thuần đến không muốn mất đi một cái trong game bạn tốt thôi còn có bởi vì lên thiên hạ hội một lần khi liền dẫn đến ngươi muốn từ bỏ cái trò chơi này dịch phi ngươi có hay không quá v ấ t ước nói vậy luôn luôn biểu thị không đáng kể dịch phi khi nghe đến bất ước hai chữ đặc biệt là hai chữ này còn ra tự lăng dư một cái nữ hải trong những lúc rốt cục có chút kích động biểu hiện ta nơi nào bất ước ngươi s ợ sẽ đến trốn ở trên thực tế không dám đăng ký trò chơi như thế vẫn chưa đủ bất ước ta trong giây lát này dịch phi càng không có gì để nói l a n g dư liền tiếp theo kích thích nói còn nói cái gì chỉ là vì thẹn với chiến vô chỉ cảnh mà không còn dám tiến vào trò chơi đây rõ ràng cũng là bởi vì ngươi nghĩ che giấu chính mình sợ sệt thiên hạ hội mà lập đi ra cớ ngự thần điện đánh một trận đầy đủ đến hướng về tất cả mọi người chứng minh thiên hạ hội thực lực mạnh mẽ đến đâu ngươi chính là sợ sệt sau này ở thần vực bên trong muốn cùng như thế một cái thực lực hùng hậu đại công hội kéo dài đối kháng t i ế p cho nên mới không còn dám tiến vào thần vực ngươi chính là nhu nhược n g h e xong lăng dư này một phen lời giải thích liền long chi mộng cùng hà văn hai người đều triệt để bị sốc dịch phi càng là mặt già đỏ hửng ngươi ngươi nói vậy thế nhưng sâu hơn rất được nghĩ một hồi chính mình đúng là bởi vì thẹn với chiến vô chỉ cảnh mới không dám vào trò chơi sao ở lăng dư nói lời nói này trước dịch phi thậm chí đều không nghĩ tới điểm này có thể lăng dư nói là đúng chính mình đúng là bởi vì sợ thiên hạ hội mới không còn dám tiến vào trò chơi này không phải nhu nhược là cái gì long chi mộng cùng hà văn hai người r ồ n r ậ p gật đầu lăng dư cô nương nói rất có đạo lý ngươi không nói chúng ta còn không phát hiện dịch phi hàng này chỉ là vì xuất phát từ đối với sợ sệt thiên hạ hội sợ hai mới không dám vào trò chơi khó vì chúng ta còn thật sự cho rằng hắn chỉ là vì thẹn với chiến vô chỉ cảnh mới không dám vào trò chơi mà như vậy tận tình khuyên đủ đến khuyên bảo hắn dịch phi ngươi không muốn bộ này chúng ta oan uổng ngươi vẻ mặt nếu như ngươi thật cảm giác mình là vô tội liền đi trong game chứng minh cho chúng ta xem ngươi không phải là bởi vì sợ sệt thiên hạ hội mà không dám vào trò chơi a dừng một chút long chi mộng nói tiếp còn có ta điều này cũng không phải phép khích tướng chỉ là muốn để chính ngươi cũng rõ ràng một thắng ngươi đến cùng là sợ cái gì hà văn n h ậ t nhạt n ở nụ cười nói nếu như đúng là bởi vì vì thiên hạ biết vậy ngươi càng đ ừ n g lo dịch phi làm đã từng bạn học ta biết rất ngươi l a n g dư đến gần nói theo ta cũng đứng ngơi ư bên này kiên quyết không bị thiên hạ đệ nhất bộ kia chỉ có thể lừa dối thiếu nữ ngu ngốc bề ngoài mê hoặc đi qua ba người này một phen khuyên bảo dịch phi rốt cục lại n h ạ t tự tin được ta chứng minh cho các ngươi xem một cái nho nhỏ thiên hạ hội ta căn bản không để vào mắt long chi mậu gật gật đầu ân chỉ cần ngày nào đó ngươi nếu như lại bị thiên hạ hội đánh ngã Về đã nói hôm nay lời nói lời hôm sau ẽ không giải thích h nói ngươi giải c ư hề đ một i o n g mắt, chỉ lát à để long lòng tôi chi mậu nhìn g quanh hạ phòng khách bôi phía gật gật đầu nói chỗ này cũng không thể lắm ở hẳn là rất thưa thích một mình ngươi chủ sao không đợi dịch phi nói chuyện lăng dư xem thường đến nhìn long chi mộng một chút xem dịch phi ngủ phòng khách liền biết chắc không ngừng một mình h ắ n chủ rồi lòng chi mộng kinh ngạc cái kia lẽ nào hai người c á c ngươi ở chung nhất thời lăng dư hời hợt đến phun ra một chữ cút vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên chi r ắ t một tiếng trong phòng duy nhất một gian cửa phòng ngủ mở ra một cái ăn mặc màu làm nhạt thắt lưng s a n g thiếu nữ từ trong phòng đi ra tức khắc trừ dịch phi cùng lăng dư bên ngoài trong phòng khách long chi mộng cùng hà văn hai người đang nhìn đến hứa liên nhi trong nháy mắt dồn dập là ngây người vị này chính là thần vực bên trong ai đi gọi là đóng băng liên tâm người thấy thuốc kia chứ tuy rằng ở trong game đã từng thấy thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy hứa liên nhi trên thực tế bản thân long chi mộng trong mắt vẫn là không giấu được một luồng kinh diễm dịch phi gật gật đầu l a g dư sớm cùng hứa liên nhi nhận thức quá vì lẽ đó liền không cần giới thiệu dịch phi liền cùng long chi mộng hà văn hai người giới thiệu đây là mội mội ta hà văn vẫn biết dịch phi có cái mội mội vì lẽ đó chuyện đương nhiên có thể là hứa liên nhi chính là dịch phi em gái ruột luôn luôn không gần nữ s á t hà văn cũng không nhị n được nhìn chằm chằm hứa liên nhi nhìn hồi lâu phương mới phục hồi tinh thần lại không nghĩ tới mội mội ngươi g i i đến xinh đẹp như vậy long chi mộng nói tiếp đúng đấy m ộ i m ộ i ngươi muốn so xin chào nhìn đến mức quá nhiều dịch phi nhất thời không nói gì hứa liên nhi mỉm cười nở nụ cười nhẹ giọng nói cảm ơn dịch phi nhìn về phía hứa liên nhi hỏi ngươi làm sao không ở trong game sao hứa liên nhi ở cửa gian phòng giọng biết có chút lo lắng đến nhìn về phía dịch phi dịch phi ca ca ngươi ngày hôm qua ở trong game x i n h sự ta vừa nghe thịnh nam t ỷ các nàng nói rồi q một chương một trăm năm mươi sáu trọng chấn k ỳ cổ chương một trăm năm mươi sáu trọng chấn k ỳ cổ xin lỗi ta bây giờ mới biết ngươi ngày hôm qua sinh nghiêm trọng như vậy sự long chi mậu cười ha hà tiểu mỗi mỗi ngươi không cần lo lắng chúng ta đã khai đạo ngươi ca hắn sẽ không nghĩ không ra dịch phi bất đắc gì nói ta vẫn muốn đến mức rất mở dừng h ạ dịch phi vừa nhìn về phía hứa liên nhi cười nói yên tâm ta không có chuyện gì ngươi về tuyến lên đi phòng làm việc hẳn là không cho phép lâm thời lò g ặ p đi t h ị nam h n tỷ các nàng đều thật lo lắng ngươi đặc biệt là nhìn thấy ngươi từ tối hôm qua đến hiện tại vẫn luôn không login vì lẽ đó đặc biệt để ta lò g ặ p tới xem một chút hiếm thấy biết có nhiều người như vậy quan tâm chính mình dịch phi nhất thời một hồi lâu cảm động ngươi cùng với các nàng nói ta không có chuyện gì lập tức login lợi cấp thật sự không có chuyện gì sao hứa liên nhi vẫn còn có chút lo lắng long chi mộng t r e o g ẹ o nói nơi này là lầu ba n ả y xuống hẳn là cũng sẽ không chết nhiều lắm chính là ngã gãy chân cái gì dịch phi không nói gì nói đừng nghe hắn nói mỏ ta thật không có chuyện gì liên nhi ngươi không cần lo lắng được hứa liên nhi gật gật đầu cái tiêu dịch phi ca ca cấp ngươi trò chuyện ta trở lại rồi l ệ c h cạch cửa phòng nhẹ nhàng đến đóng lại long chi mộng không khỏi liễu lơi nói ta nếu là có cái thanh thuần như vậy đáng yêu mội mội là tốt rồi ngươi không phải có cái mội mội sao lần trước còn đồng thời luyện cấp tới gọi dịch phi suy nghĩ một chút nói gọi thanh lịch đúng không nàng long chi mậu nghĩu n n h ũ n mày nàng một thân đại tiểu thư tinh khí một điểm không đáng yêu lúc này hà văn nhìn xuống thời gian nói thời điểm không còn sớm chúng ta đều từng người trở lại login đi dù sao game thủ chuyên nghiệp thời gian nhưng là rất quý giá long chi m ộ n gật g gật đầu ta đưa ngươi trở lại vậy làm phiền ngươi rồi long chi m ộ n g cười ha h a dịch phi bằng hữu chính là bằng hữu của ta khách khí cái gì quay lại tuyến trên chế tạo một cái cao cấp thần xạ thủ trang bị cho ngươi làm lộ phí Ngày, vậy cũng tốt sớm trước từ d ị phi nơi này nghe được hà văn l à người đơn giản long chi mậu cũng tính không bằng vân mệnh l a g dư cũng đứng lên triển khai hạ vào nghèo nói ta cũng trở về trường học thật đúng ngày cuối cùng lại còn trốn tết rồi nói xong l a g dư lại căm giận đến nhìn về phía dịch phi đ ề u do ngươi chính mình không dễ chịu còn muốn liên lụy chúng ta được rồi được rồi qua mấy ngày rảnh rỗi mời các ngươi ăn cơm bồi tội l a g dư hì hì cười nói đây chính là ngươi nói ta nhớ k ỹ rồi đưa mấy người đến nhà trọ dưới lầu chỉ thấy được long chi mộng mò ra một chuỗi chìa khóa mở ra cách đó không xa dừng một chiếc màu sáng bạc làm bùa ụa y nhì xe thể tham môn liền bước cặp chân dài vượt tiến bảo thấy thế, thế lam dư trận mắt ngóc ngóc nói mới vừa tới thời điểm liền kinh ngạc nơi này rõ ràng dừng lượng làm bồ ù a ựa i nhi không nghĩ tới rõ ràng là xe của ngươi biết điều biết điều long chi mộng cười nhạt mỹ nữ có muốn hay không tới ta mang người căn gió lăng dư vui sướng n ở nụ cười t ố t lần sau đi ta phải trở về đi học trộm chạy đến lăng dư trường học ở ngay gần nói cá biệt lăng dư liền rời đi trước một lúc trong tiêm thấy hà văn cùng dịch phi nói cá biệt cũng xài bước long chi mộng làm bồ ù a ựa i nhi rảnh rỗi thưởng tới chơi a long chi mộng cười ha hà nhất định lần sau còn muốn nếm thử mọi mọi ngươi tự mình làm thức ăn đây người mỹ làm được thức ăn cũng nhất định không bình thường được đó không thành vấn đề mội mội ta tay nghề nhưng là nhất lưu d ầ m d ầ m tiếng động cơ vang lên nhìn theo làm bùa ựa i n i chạy xa đi dịch phi cũng trở về lên trên lầu xem ra long chi mộc nhà thật sự không phải bình thường đến có tiền lấy dịch phi đối với các loại xe loại hiểu rõ n à y lượng màu sáng bạc làm bùa ựa i n i giá thị trường vị trí ít ở sau ho ho vạn trở lên trở lại phòng khách thời gian đã là hơn ba giờ chiều đội nón an toàn lên nằm dài trên giường ấ n xuống trên màn ảnh máy vi tính đăng ký kiện trước mắt lúc này rơi vào đèn kịt một màu ken hoan nên trở lại thần vực trò chơi thế giới trở lại tuyến trên dịch phi trước tiên kiểm lại một chút ngày hôm qua cụ thể tổn thất đẳng cấp rơi đến năm mươi mốt cấp từ thự quang thành thiên bảng đệ tam vị trí thẳng tắp trượt đến đệ tám mươi chín tên mặt khác chính là ba mươi tám cấp chắc v i ệ t phẩm chất vong linh đai lưng cho b ể mất bất quá trang bị tổn thất cũng không phải lớn cái này ba mươi tám cấp trang bị cũng quá hạn nên đào thải hơn nữa trong kho hàng vừa v ẫ n còn có một cái sáu o cấp chắc v i ệ t phẩm chất đai lưng một lúc tùy tiện mua cái năm o cấp đai lưng ăn mặc trước tiên đợi được sáu o cấp lại thay đổi là được rồi xem xong những n à y dịch phi tiện đà mở ra t ự quang thành đẳng cấp bảng nhìn xuống thình lình hiện giờ khắc này chiếm giữ thiên bảng mười vị trí đầu bên trong rõ ràng có bảy cái đều là thiên hạ hội cùng thị huyết ba người chơi ngày hôm qua đánh một trận tuy rằng thiên hạ hội cũng có tổn thất thế nhưng bọn họ thành viên trọng yếu như thiên hạ đệ nhất thiên hạ vô song thị huyết cùng chiến mấy người này nhưng là hầu như không chết quá một lần trở lên thông qua nữa một ngày để luyện vì lẽ đó đẳng cấp vẫn là duy trì ở rất cao vị trí bảng thứ tự cũng không có rơi xuống đóng lại bảng âm thầm cho mình đánh xuống khí tranh thủ sớm ngày lại leo lên thử quang thành thiên bảng tiên đà lại mở ra bản tốt danh sách nhìn xuống long chi mộng hà văn mấy người tên đều là màu xám bọn họ hiện tại khẳng định còn ở cản trên đường về nhà vì lẽ đó còn không có thời gian lờ in tuy rằng cùng ở một cái thành thị thế nhưng l thị dù sao không nhỏ liền vì tới khuyên giải chính mình long chi mộng cùng hà văn hai người này không xa vạn rằng cố ý lái xe chạy tới bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có chút tiểu hân úy có thể đây chính là huynh đệ giữa bằng h ư u tối h ư u hảo tình nghĩa biểu hiện đi liền dịch phi trước tiên đi tiệm thuốc bổ sung một thoáng nước thuốc lại đang đấu giá hành hoa một cái kim tệ tùy ý mua lại một cái năm mươi mốt cấp phổ thông phẩm chất đai lưng mà vào toại mà lại chọn mua một chút nguyên liệu nấu ăn ở trong thành trên quảng trường nấu nướng lên long chi mậu cùng hà văn hai người e sợ còn không như vậy nhanh login vì lẽ đó thời gian này cũng không thể lãng phí không phải vừa nấu nướng một lúc đ ô n g nhiên tách tách tách một tiếng thu được một cái bạn tốt tư nhân tin tức kinh ngạc có thể là long chi mậu bọn họ rõ ràng nhanh như vậy liền lên tuyến bất quá mở ra tin tức vừa nhìn càng kinh ngạc đến hiện là thiên hạ đệ nhất đến tin tức ngươi login a ta còn tưởng rằng ngươi cũng không dám login ngoại trừ kiêu ngạo cùng đê t i ệ n hiện tại dịch phi càng nhiều cảm thấy đến thiên hạ đệ nhất đặc tính là dối trá tuy rằng rất không muốn phản ứng người này nhưng là nếu như mình giữ yên lặng khả năng còn biết để thiên hạ đệ nhất coi chính mình là thật sự sợ hắn vì lẽ đó dịch phi trả lời ngươi cả nghĩ quá rồi ta chẳng qua là cảm thấy có lỗi với ta bằng hữu tức khắc thiên hạ đệ nhất đến ngư âm cười ha ha nói cảm nhận được tuyệt vọng sao nhẹ như mây gió yên tâm chúng ta trong lúc đó ân oán sẽ không liền như vậy kết thúc ngày hôm qua ở ngự thần điện đó chỉ là cái bắt đầu đón lấy ta mới sẽ làm ngươi trải nghiệm đến cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng dịch phi cười n h ạ t cười nói tuyệt vọng ý tứ là chỉ đối với một cái nào đó sự vật triệt để mất đi tự tin Không lời tuy nói như vậy dịch phi cũng xác thực không sợ hắn thiên hạ đệ nhất thế nhưng lấy hiện tại đến xem thiên hạ hội người đông thế mạnh mà chính mình là một mình phấn khởi chiến đấu nếu ngày sau gặp phải thiên hạ hội chịu thiệt khẳng định vẫn là chính mình vì lẽ đó ở chính mình với thần tích bên trong thế lực triển dạy trước vẫn là tận lực thiếu cùng thiên hạ hội người dây dưa giảm thiểu không cần thiết tổn thất cuối cùng sẽ có một ngày khi thực lực của chính mình đủ rất hùng hậu phía sau có đầy đủ linh đệ cùng bằng hữu chống đỡ hán dịch phi nhất định còn biết như thần tích bên trong như nhau cùng thiên hạ hội đổ máu tới cùng đem sức sống c h ỉ dùng một nửa long chi mộng cùng hà văn hai người rốt cục l ọ g i n liền ba người ở trong thành nhận cái nhiệm vụ liền kết bạn ra khỏi thành luyện cấp đi tới đến trạng vạng hơn sáu giờ thời điểm nhiệm vụ làm xong trở lại trong thành giao nhiệm vụ dịch phi đẳng cấp trở lại năm mươi hai cấp mấy người hẹn cẩn thận buổi tối tiếp tục liền từng người đáng xuất lo gấp thời điểm hứa liên nhi cũng đã làm tốt c ơ u tối gian phòng phòng khách nhà bếp phòng vệ sinh đều bị chỉnh đốn đến không nhiễm một hạt bụi không thể không nói hứa liên nhi đúng là cái hiền lành nữ h à i không biết tương lai sẽ là người nam nhân nào biết may mắn đến có thể nên đón đến hứa liên nhi nghĩ đi nghĩ lại phản phất lại đang hứa liên nhi trên người nhìn thấy dịch hơn cái bóng dịch phi không tự chủ được đến nhìn hứa liên nhi nợ nụ cười thấy thế hứa liên nhi sửng sốt một chút nói dịch phi ca ca ngươi cười cái gì tháo nón an toàn xuống dịch phi đứng lên dối người một chút đi tới phòng khách bên cạnh bàn ăn cười nói cười ngưỡng như thế h i ể n lành lại xinh đẹp như vậy à tương lai người nam nhân nào có thể cười đến ngươi đúng là hắn đ ờ i này to lớn nhất phúc phận nghe nói hứa liên nhi không khỏi mặt đ ỏ lên xấu hổ nói dịch phi ca ca nói dỡn dịch phi cười ha ha ăn cơm đi còn có lời gì thật không tiện nói với ta à hứa liên nhi nhấp hạ môi nhìn về phía dịch phi nói ra ca ngươi đúng là bởi vì coi ta là mội mội xem mới đối với ta tốt như vậy sao chuyện này câu nói này đặt ở trong miệng người khác nói ra hiển nhiên chính là trong lời nói có chuyện à ý tứ chính là nói dịch phi chỉ là vì đối với hứa liên nhi có ý đồ không an phận mới biết đối với nàng như thế chăm sóc thế nhưng từ hứa liên nhi như thế đơn thuần n ữ hải trong miệng nói ra sẽ không có tầng kia ý tứ dịch phi cũng là trực tiếp nói đúng đấy ta đã nói với ngươi ta trước đây có cái mội ngươi cùng với nàng rất giống các ca đối với bội bội được không là thiên kinh địa nghĩa à dừng một chút dịch phi vẫn còn có chút hiếu kỳ phải hỏi nói ngươi tại sao đột nhiên sẽ như vậy hỏi hứa liên nhi lại mí múi môi mở miệng vừa muốn nói cái gì đột nhiên dịch phi phía sau giường đơn trên điện thoại di động văng lên thả xuống bắt đũa dịch phi đứng dậy hướng đi bên giường mà hứa liên nhi nhưng là chọc lấy chiếc đ u ũ i nhìn dịch phi bóng lưng tự đ ủ em gái của ngươi nếu như phạm vào cái gì sai ngươi khẳng định cũng sẽ không chút do dự mà tha thứ nàng đi q một chương một trăm năm mươi bảy nghỉ chương một trăm năm mươi bảy nghỉ nhận điện thoại treo ở bên h a i lúc này nghe được lang dư t i ế n nói dịch phi n g ư ơ i ngày mai có dành không À đúng rồi ngươi là game thủ chuyên nghiệp khẳng định ngày ngày đều có thời gian làm sao tiếp theo dịch phi nghi vấn l a g dư nói ra ta cùng mậu mậu ngày mai sẽ nghỉ thế nhưng trong trường học đồ vật hơi nhiều ngươi ngày mai buổi sáng đến giúp chúng ta mang trong túc xá đồ vật chuyển trở về đi thôi khuôn đồ ta không đi loại này không có lợi việc khổ cực dịch phi mới không làm l a g dư phóng to chiêu đây là mậu mậu truyền đạt chỉ lệnh nghe mậu mậu nói ngươi thật giống như còn nợ nàng ba cái điều kiện chưa hoàn thành tới cái kia cái gì dịch phi dừng h ạ hỏi sáng mai vài điểm các ngươi ở trường học chờ ta là được lăng dư cười khanh khách nói lúc này mới n g o n mà sáng sớm ngày mai điện thoại ta ngươi liền như vậy bị bị cúc điện thoại trở lại trước bàn ăn ngồi xuống dịch phi nhìn về phía hứa liên nhi hỏi đúng rồi ngươi vừa muốn nói điều gì không không có gì hứa liên nhi nhìn một chút dịch phi nói vừa là lăng dư tỉ tỉ gọi điện thoại tới sao ta thật giống nghe thấy nàng l ấm thanh không chính hiệu cơ quả nhiên mạnh mẽ cương đại đến mỗi lần nghe điện thoại đều cùng mở ra ở ngoài thanh âm như nhau d ị phi gật gật đầu các nàng ngày mai nghỉ để ta đi hỗ trợ chuyển một toán đồ vật cái t i ê nàng nghỉ nghỉ h sau buổi cấp h u y tối bảy điểm chung đúng giờ login cùng long chi mộng hà văn hai người ở thự quang thành trên quảng trường tập hợp hạ ba người liền lĩnh nhiệm vụ ra khỏi thành rơi cấp dễ dàng thăng cấp kho a bỏ ra dòng giã một buổi tối thời gian vẹn vẹn tăng lên ba ho cái điểm kinh nghiệm đẳng cấp vẫn như c ũ dừng lại ở năm mươi hai cấp ngày hôm qua ngự thần điện đánh một trận đang đẳng cấp phương diện tổn thất ít nhất phải tiêu tốn bốn ngày thời gian mới có thể bù đắp lại vốn cho là l a n g dư các nàng ít nhất phải đến buổi sáng mới biết cách giáo không nghĩ tới sáng sớm hơn sáu giờ đồng hồ l a n g dư liền gọi điện thoại tới để dịch phi hiện tại liền cho qua ngày mùa h è sáng sớm còn có chút vi lương rơi dương rửa mặt hạ dịch phi đổi một bộ màu trắng ống tay áo liền ra ngoài đánh cái nhắm hoa dực đại học chạy tới đại học cửa ra sáng sớm liền thấy rõ có thật nhiều học sinh ngay ngắn kéo bao lớn bao nhỏ dương hành lý mang theo đầy mặt vui sướng h c không không dựa vào ký ước đi tới nữ sinh túc xá lầu dưới nơi này cũng không có thiếu nam sinh ở kiên trì đến chờ đợi cùng dịch phi như nhau khẳng định đều là chuẩn bị tiếp lâu bên trong nữ sinh trở lại không giống nhau chính là đám này trong nam sinh cùng nhà ký túc xá bên trong nữ sinh trong lúc đó quan hệ hơn nửa không phải bạn trai chính là ca ca mà dịch phi theo nam úy chỉ ộ t sinh tia ngón h tay phương hướng nữ sinh túc xá lầu dưới tất cả nam sinh cùng với túc quản a di ánh mắt đều hướng về dịch phi nhìn lại không nạn đúng là hắn thật là đúng dịp rõ ràng có thể ở đây tình cờ gặp dược đại thần nói xong mọi người dồn dập xông tới ngươi một lời ta một lời phải nói cái không dừng có hướng về dịch phi lĩnh giáo trò chơi kinh nghiệm có hướng về dịch phi xin trong game thêm một cái bạn tốt không thể không nói bị người ủng hộ cảm giác xác thực rất tốt đổi lại bất cứ người nào tùy tiện nơi ở một chỗ đều có thể chịu đến nhiều người như vậy hoan nghênh nội tâm khẳng định đều là thập phần mừng rỡ giữa lúc dịch phi còn ở vào này bị mọi người sùng bái tương bừng vui sướng ở trong lúc đ ỗ n g nhiên có một đạo thanh â m không hòa hài vang lên các người biết ngày hôm trước ở n ự thần điện sinh sự tình sao dự thần vũ nhưng là bị thiên hạ hội người chơi ngược thảm theo này một thanh âm vang lên mọi người ủng hộ dịch phi âm thanh đột nhiên ngừng lại tự nhiên tất cả mọi người cũng giống như là bị nhắc nhở một phen chuyển cái đ ề tài hỏi đúng đấy ta cũng nghĩ tới đại thần ngươi là làm sao cùng thiên hạ hội người kéo lên mâu thuẫn ngươi cảm thấy ngươi cùng thiên hạ hội hội trưởng thiên hạ đệ nhất so ra ai càng hơn một bậc p h í lời đương nhiên là thiên hạ đệ nhất không thấy ngày hôm trước thiên hạ hội biểu hiện sao vừa đám người kia còn ở nâng chính mình vào lúc này cũng đều hung hăng đến c h à o phúng dậy này đột nhiên chuyển biến hòa phong ngẩn ngơ là gọi dịch phi có chút thuốc kích thích giống Một năm vừa dứt lời nữ sinh cửa túc xá đột nhiên truyền đến một đạo to do âm thanh ai nói ngày hôm trước ở ngự thần điện sinh sự tỉnh chỉ do thiên hạ hội người đê tiện giảo hoạt lợi dụng rực thần vũ cùng chiến vô chỉ cảnh người chơi đối với sự tin tưởng của bọn họ cuối cùng mới dẫn đến những n à y tín mặc bọn họ người t à i ở trong tay bọn họ vì lẽ đó chuyện này không đoán được hay thật muốn đoán chỉ có thể đoán hắn thiên hạ đệ nhất quá đê t i ệ t rồi tìm âm thanh nhìn tới nói công đạo thoại người chính là lăng dư vốn là này một đám nam sinh còn chuẩn bị kỹ càng tốt phản bác một phen thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy lăng dư bên cạnh một cái khác mặc áo lam bạch váy ngăn áo t r o à n g trường xinh đẹp nữ hài lúc đến bên miệng n ô n n g ự a dồn dập nuốt trở về trong bụng cùng một cái nữ hài tranh luận vốn là có mất phong độ thúng chi ở hoa khôi của trường lâm động hy mặc trước này một đám nam là một người ở giáo nam học sinh mỗi ý của cá nhân đều giống nhau mặc dù biết chính mình không xứng với hoa khôi của trường thế nhưng cũng sẽ tận lực đến ở hoa khôi của trường trước mặt biểu hiện hài lòng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lâm mộng hy mọi người dồn dập là nhìn chằm chằm lâm mộng hy nhìn đã lâu sau đó liền ngươi một lời ta một lời tranh nhau chen lấn đến khen tặng dậy nói đúng thiên hạ hội cùng thị huyết bang chức vẫn là kẻ thù tới nhưng là khi chiến vô chỉ cảnh xuất hiện ở ngự thần đĩa lúc hai người này công lại đột nhiên liền s ắ p nhập lên rất rõ ràng bọn họ là cố ý dẫn dực đại thần cùng bằng hữu của hắn mắc câu đúng đấy thiên hạ hội người quá hội diễn trò quá đê tiện quá vô s ỉ rồi mọi người vừa nhìn liền biết lăng dư cùng lâm mộng h i trong lúc đó quan hệ không bình thường vì lẽ đó khen tặng lăng dư cùng khen tặng lâm mộng h i không khác nhau gì cả vậy đ ó xong lại có thật nhiều nam sinh cợt nhà đến nhìn về phía lâm mộng h i nói ra lâm mộng h i cái kia ta quan tâm ngươi m ị p rổ lọc g ỉ n h đã lâu ngươi mỗi một điều động thái mặt trên đều có ta lưu vết tích ngươi có thể hay không t ắ t cái không quan tâm một thoáng ta đây đúng rồi ta m ị p rổ lọc g ỉ n id là gọi hứa ngươi một đời cái kia ngươi mỗi điều mịt rổ lọc gìn động thái bình luận m ư i vị trí đầu bên trong cũng có thể nhìn thấy cái này id rất dễ dàng tìm tới hoa khôi của trường nghe nói ngươi lần trước kịch bản biểu diễn thi đấu thành tích đánh vỡ trường học chúng ta từ trước tới nay tối thành tích tốt ghi chép để ăn mừng ngươi thay trường học chúng ta tranh quang hôm nào ta mời ngươi ăn cơm đi nhớ tới lăng dư nói lần trước lâm mộng hy cái kia tràn g kịch bản biểu diễn cầm cái toàn tiết kiệm thứ hai đến một tên mặc dù là đánh vỡ hoa d ư ợ c đại học từ trước tới nay kịch bản biểu diễn vẫn đếm ngược thứ nhất cái này kém cỏi nhất thành tích thế nhưng n à y cũng cần chúc mừng sao lâm mộng hy vẻ mặt thập phân lạnh nhạt nghe nói hời hợt phải nói ngươi là ở trào phúng ta sao tên kia nam sinh lúc này mới ngờ tới chính mình nói sai lời nhất thời không lên tiếng mà nhìn trước h mặt n nhiều người như vậy bị một cái nữ hài phái đi cứ việc có chút lúng túng cùng bất đắc dĩ dịch phi vẫn là không thể không đi đến nhà ký túc xá cửa ra đem trầm trọng cái dương nâng lên nhưng mà ở trong mắt người khác có thể giúp hoa khôi của trường va ly tử nên kiện chuyện hạnh phúc dường nào bởi vậy giờ khác này xung quanh một đám nam sinh nhìn về phía dịch phi trong ánh mắt ngoại trừ đố kỵ vẫn là đố kỵ dịch phi cái gì vừa xoay người l a n g dư bỗng nhiên đưa nàng cái dương cũng nói ra lại đây đặt ở dịch phi bên cạnh không ngại lời nói ngươi cũng giúp ta nói một chút đi cảm ơn hơn rồi nói xong cũng mặc kệ dịch phi có nguyện ý hay không l a n g dư đã chạy chậm chạy đến lâm mộng hy bên người cùng lâm mộng hy hai người kéo cánh tay hướng về giáo đi ra ngoài ta không tiếp thực sự là lại gần này hai cô nương mua cái dương dưới đ ấ y rõ ràng đều không có dòng dọc chỉ có thể mang theo đi không biết bên trong đều xếp vào chút cái gì chỉ là hai cái dương đều rất nặng rất nặng phế bỏ sức của chín châu hai h ổ cuối cùng đem hai cái dương lớn nhắc tới trường học cửa ra kết quả còn mất công sức không có kết quả tốt lam dư đoán giận phải nói làm sao như thế c h ậ m à. một vện trên c h á n dọn mồ hôi nhỏ dịch phi thở một hơi nói đ ừ n g nói chuyện không đau keo ngươi từ này s á c h về các ngươi ký túc xá thử xem nhìn xuống một phía dịch phi nghi ngờ nói lâm m ộ n hi đây lấy xe đi tới vừa dứt lời một chiếc màu trắng bm nút m bốn từ phía bên phải trong nhà để xe chậm rãi chạy khỏi lăng dư mau mở ra xe xếp sau cửa xe chui vào dịch phi nhưng là mở cốc sau xe đem hai cái dương đều nhét tiến vào một lúc lâm mộng hi xuống xe đem chìa khóa hướng dịch phi n é m qua n g ư ờ i lái xe ta lười mở ra nhưng là ta cũng không biết chỗ cần đến ở đâu làm sao mở theo hướng dẫn đi là được q u y một chương một trăm năm mươi tám và o ở biệt thự chương một trăm năm mươi tám và o ở biệt thự mở ra hai về hiện tại dịch phi đối với này lượng bm nút m bốn đã hết sức quen thuộc cứ việc nhẹ xe không quen đường cũng có thể dựa vào hướng dẫn đất lệ thuộc chạy d ậ y dọc theo đường đi dịch phi chỉ phụ trách chuyên tâm l á i xe lăng dư cùng lâm mộng h i hai người thì lại ở vui vẻ đến trò chuyện nên làm sao vượt qua mùa hè này tuy rằng ở trước mặt người ngoài lâm mộng h i biểu hiện thập phần cao lạnh một bộ không dễ người thời nay răng dấp thế nhưng ở lăng dư cái này tốt khuê mật trước mặt lâm mộng h i nhưng lại như vậy bình dị gần ui cùng lăng dư hai người không có gì giấu nhau vừa nói vừa cười thậm chí đều sắp quên mất trong xe còn có d ị phi này số một người lại như lăng dư đã từng nói lâm n g hy người này kỳ thực là rất ôn tồn lễ độ một cái nữ hải chỉ là bởi vì sinh một chuyện nào đó làm cho nàng ở trước mặt người ngoài trở nên lạnh nhạt như vậy bất quá đối với lâm mộng hy đến cùng trải qua chuyện gì dịch phi cũng không có hứng thú biết tìm hướng dẫn định vị vị trí chạy sắp tới hơn một giờ khi bm đúc m b ố mở ra một đống cạnh biển biệt thự phụ c ậ n lúc rốt cuộc biểu hiện chỗ cần đến đã đến cạnh biển biệt thự đối với lái bm đúc m b ố loại này hào xe lâm mộng hy tới nói ở tại nơi như thế này ngược lại không ngạc nhiên đem cốp sau bên trong dương hành lý chuyển đi dịch phi m ở ra điện thoại di động nhìn xuống thời gian lúc này đã là sắp tới sáng sớm tám giờ gần như đến nên log in thời gian liền dịch phi nhìn về phía vừa mở cửa xe bước hạ xuống lâm mộng h i nói ra ngày hôm nay cái này xem như là hoàn thành ngươi một yêu cầu chứ toán đối với câu trả lời này dịch phi vẫn tương đối thỏa mãn dừng một chút nói ra cái kia không chuyện gì ta đi về trước rồi đợi lắm nữa mới vừa không đi ra vài bước đ ỗ n g nhiên lại bị lâm mộng h i gọi lại quay đầu lại dịch phi hỏi còn có chuyện gì sao ngươi không phải còn nợ ta hai cái yêu cầu sao đ ỗ n g nhiên có một loại rất cảm giác xấu dịch phi n h ị nhữ mày nói đúng đấy làm sao đem xe khóa lên lâm mộng hy một bên tay không hướng đi cách đó không xa về tự c ũ n g không quay đầu lại phải nói ta đến ngược yêu cầu thứ hai mùa hè này ngươi cũng đưa đến biệt thự trong trụ đi a dịch phi ngần người nếu như vậy cũng là yêu cầu yêu cầu này có thể hay không quá tươi đẹp rồi mùa hè này có thể cùng lâm n g ộ n g hy cùng lăng dư hai cái hoa khôi của trường cấp bậc mỹ nữ ở c h u n g không nói hơn nữa còn là ở tại nơi này loại xa hoa xa hoa biệt thự trong thời khắc này dịch phi chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên bất quá còn chưa kịp hưởng thụ này một phen vui sướng lâm n g ộ n g hy bỗng nhiên lại dừng chân lại quay đầu lại nói ngươi đừng cả nghị quá rồi chỉ là trong nhà thiếu người làm cơm ngươi mùa hè này nhiệm vụ liền chuyên môn cho chúng ta làm cơm đi sắt vừa còn ở kinh ngạc lâm mộng hy làm sao biết trở nên tốt bụng như vậy quả nhiên vẫn là chính mình sản sinh nào rác tốt xấu chính mình một đại nam nhân cả ngày cho hai cô bé giặt quần áo làm cơm tên gì thoại dịch phi như chặt đinh chém sắt phải nói ta không được lâm mộng hy lạnh n h ạ t nói được đó mười ho vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng chuẩn bị kỹ c à n g ngày mai bắt đầu ngươi liền không cần tiếp tục phải nghe ta dặn dò nói xong lâm mộng hy xoay người liền muốn đi dịch phi vội vã gọi lại ta được quay đầu lại lâm mộng hy xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra một cái mê người mà nguy hiểm nụ cười lúc này mới nghe lời mà thuận tiện đem dương hành lý chuyển tới người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a đều là lúc trước chuyển chức người ngự kiếm gây ra mầm họa nếu như ngày sau này người ngự kiếm bày ra không ra cái gì đại tác dụng thực sự là thẹn với giờ khắc này dịch phi như vậy bán mạng hy sinh chính mình đúng rồi ta còn có cái m u ộ i m u ộ i nếu như ta chuyển tới được mà nói m u ộ i m u ộ i ta cũng phải chuyển tới lâm mộng hy ngay ngắn đang do dự bên trong l a n g dư chạy c h ậ m đến lâm mộng hy bên người vui sướng cười nói hắn gái kia muộn muộn rất đáng yêu làm cho nàng nghỉ hè cũng chuyển tới đi lâm mộng hy mỉm cười nợ nụ cười được có thể nói xong lâm n g ộ n g hy lại mang chìa khóa xe ném cho dịch phi xe tạm thời cho ngươi mượn hạn ngươi trước giữa chưa chạy về nhìn một chút trong tay chìa khóa xe đây chính là giá trị đến mấy chục vạn bi m nút m bốn a liền dễ dàng như vậy giao cho trong tay chính mình dịch phi kinh ngạc nói ngươi không sợ ta cầm lái xe của ngươi chạy trốn sao chạy ngươi có thể chạy đi nơi nào ngươi đây là ở đánh giá thấp năng lực của ta sao ta có thể một hơi cầm lái nó chạy khắp cả toàn bộ trung quốc ngươi có tin hay không lâm mộng hy cờ nhạt tùy tiện ngươi chỉ cần ở buổi trưa hôm nay trước chạy khắp cả trung quốc còn có thể chạy về là được ngược lại trong xe có định vị bất quá nếu có thể mang hứa liên nhi cũng mang tới ở mặt khác tự mình rót là có thể trộn một tháng lười nhìn thấy dịch phi trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ lâm n g ộ n g hy nói tiếp còn có ngươi đừng nghĩ để mọi mọi n g ư ờ i thay thế ngươi làm cơm mùa hè này chúng ta thức ăn vấn đề nhất định phải do ngươi giải quyết ta sát nàng là biết độc tâm thuật sao quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp tâm cơ càng sâu bất quá cũng may đặt thành yêu cầu này sau khi lại hoàn thành cái cuối cùng yêu cầu dịch phi liền có thể triệt để giải thoát rồi một cái nghỉ hè làm hai tháng cơm à thôi cũng không có gì ghê gớm đem hai nữ cái dương nhắc tới biệt t ự trong dịch phi cũng không kịp thưởng thức biệt thự này có bao nhiêu xa hoa ngược lại sau này trong hai tháng có nhiều thời gian chậm dãi thưởng thức để tốt cái dương dịch phi trực tiếp trở lại bm nút m bốn chỗ ngồi lái xe bên trong lái xe nhanh hướng về nội thành phương hướng chạy tới biệt thự khoảng cách dịch phi ở lại nhà trọ có chút xa đi về muốn tìm đi hơn hai giờ thời gian thêm vào thu thập trò chơi thiết bị các loại hành lý lần thứ hai mang theo hứa liên nhi lúc trở lại biệt thự thời gian đã là m ộ ư ơ i một giờ chưa nhiều đối với đột nhiên dọn nhà chuyện này hứa liên nhi cũng không có quá nhiều nghi vấn ở hứa liên nhi xem ra chỉ cần có thể cùng dịch phi chờ cùng nhau chờ dịch phi mang theo hứa liên nhi đi vào biệt thự lâm ngộng hy cùng lăng dư hai người cũng không có lọc in ngay ngắn ở phòng khách xa trên chơi bùa các người khỏe hứa liên nhi rất có lễ phép đến lên tiếng chào hỏi mà khi lâm ngộng hy nhìn thấy hứa liên nhi lúc trong mắt hiện ra yêu thích ánh mắt cũng chứng thực lăng dư trước đối với lâm ngộng hy nói tới n mụi mụi của hắn thật sự dài đến thật đáng yêu lăng dư cười khanh k h á c h nói đúng không lần thứ nhất nhìn thấy nàng người đều nói như vậy lâm mộng h i gật gù gian phòng của các ngươi ở lầu hai phía đông cái kia m ớ i gian yêu thích cái nào gian tùy các ngươi tuyển tuyết di đã giúp các ngươi thu thập xong tuyết di lại nói từ mới vừa vào biệt thự thời điểm dịch phi liền nghe đến trong phòng bếp chuyển đến từng trận xào giao âm thanh mà lâm mộng h i cùng lăng dư đều ở phòng khách như vậy bây giờ nhìn lại là này tuyết di đang nấu cơm nhưng là lâm mộng h i không phải nói sau này một toàn bộ nghỉ h ệ thức ăn vấn đề toàn bộ giao do chính mình đến làm sao vậy này tuyết di lại là chuyện gì xảy ra lâm mộng hy vẫn chưa giải thích chỉ là từ phòng khách xa trên biếng nhác đứng lên ta t r ư ớ c tiên đi tiểu ngủ một hồi bữa chưa được rồi gọi ta một thoáng chờ lâm mộng hy lên lầu l a g dư nhìn ra dịch phi nghi ngờ trong lòng liền cười khanh k h á c h nói tuyết di là nơi này bảo mẫu kiêm còn nhà kỳ thực nói cái gì nghỉ hè để ngươi làm cơm cái kia đều là đùa ngươi chơi đùa dịch phi càng thêm nghi hoặc nếu như vậy cái kia nàng để ta nghỉ hè chuyển tới nơi này trụ có mục đích gì không mục đích gì à ngươi không cảm thấy ở đây sao xa hoa thư thích biệt thự trong vượt qua một cái nghỉ hè là kiện rất thích lý sự sao có chuyện tốt như vậy dịch phi càng cảm thấy quỷ dị này có thể hay không là lâm mộng hy một cái âm nhu gì thấy dịch phi đầy mặt thác loạn vẻ mặt l a g dư không khỏi cười khanh khắc nói ngươi liền không nên suy nghĩ bậy bạn an tâm ở đây vượt qua một cái vui vẻ nghỉ hè đi chuyện gì cũng không cần làm nha dừng một chút l a g dư liếc nhìn đã đi tới lầu hai lâm mộng hy tiếp theo đi tới dịch phi bên người nhỏ giọng nói ra ta đã sớm nói với ngươi rồi mộng mộng người này kỳ thực thập phần ôn nhu thân mật nàng là nghe nói hai ngày trước ngươi ở ngự thần điện tăng ộ biết ngươi tâm tình k h n g tốt vì lẽ đó cô ý gọi ngươi đến đây trụ làm cho ngươi thả lòng tình bằng vào ta đối với lâm n g hy hiểu rõ này có thể hay không quá hoang mâu. lâm ngộng dư hy phi m cùng lăng h dư gian t l g à, phòng ở phía tây trực tiếp hướng về phía đông đi đến thấy có ba gian phòng là chống không dịch phi liền tùy tiện chọn một gian trụ tiến vào mà hứa liên nhi nhưng là sát bên dịch phi sát vách một gian phòng trụ tiến vào đầu tiên là cho hứa liên nhi ở trong phòng lắp đặt tốt thần vực trò chơi thiết bị tiện đà dịch phi mới trở lại trong phòng của chính mình cũng không vội mặc thiết bị cố gắng thưởng thức lên phụ cận mỹ cảnh đến xuyên tấu qua cửa sổ đập vào mi mắt chính là một mảnh ý biển lớn màu xanh lam gió nhẹ lướt qua ngoài khơi chậm rãi thổi tới thật phân tích gì đối với cái này nơi ở dịch phi vẫn tương đối thỏa mãn chí ít có thể yên tĩnh vượt qua mùa hè này không có hoa rực trường học bên cạnh cái kia đống học sinh nhà trọ bên trong âm mỹ bình thường những học sinh kia muốn lên khóa đều l ạ không được một cái yên tĩnh có thể tưởng tượng được đến nghỉ hè nơi đó có thể có bao nhiều nhắm mắt lại phật ở bên cửa sổ l ặ n g lặng đến hưởng thụ một tháng o gió mát mang đến từng trận thích trí cảm giác tiện đà dịch phi vừa mới quan sát trong phòng trang trí đến tịch mộng tư giường hai người nhìn ra ngủ có thể so với nhà trọ trong phòng khách cái kia chiếc giường đơn muốn thư thích chất lượng tốt giấc ngủ nhưng là có trợ giúp ngày thứ hai trò chơi hài lòng trải nghiệm chỉ muốn chỗ ngủ thư thích cái khác cũng đã không trọng yếu nhanh chóng ở giường một bên bàn cửa hàng bày ra tốt máy vi tính sau đó đem thần vực mũ giáp cùng máy vi tính liên tiếp trên sau đó dịch phi lại đăng ký thần vực trang web chính thức diễn đàn nhìn xuống hiện tại đã sắp muốn m ư ơ i hai giờ chỉ có chờ sau bu ở diễn đàn tùy ý đến nhìn một chút chỉ chốc lát sau dưới lầu chuyển tới một phụ nữ trung niên tiếng nói chuyện an cầm rồi q u y một chương một trăm năm mươi chín kiến hội lệnh chương một trăm năm mươi chín kiến hội lệnh bốn người ở phòng khách trước bàn ăn ngồi xuống nhìn tràn đầy một b à n thức ăn thứa liên nhi không nhịn được một trận k i n h hỉ gạo、wow, tốt phong phú lâm ngọc hy mỉm cười n ở nụ cười nói tuyết di tay nghề nhưng là nhất lưu liên nhi mọi mọi n g ư ờ i nếm thử tiếp theo lâm ngọc hy l a n g dư cười khanh khách nói liên nhi mọi mọi ăn nhiều một chút xem ngươi như thế gầy khẳng định bình thường ngươi ca đều không nỡ cho ngươi ăn dịch phi vào lúc này chính mình vẫn là giữ yên lặng tốt hơn bảo đảm không cho phép một lúc nói cái gì đắc tội hai vị này đại tiểu thư liền bữa t r ư a đều không đến ăn trên s o n g cuối cùng một món ăn tuyết di liền ở bên cạnh bàn ăn đứng hạ cười ha ha đến nhìn đang dùng cơm bốn người thấy lâm mộng hy không lên tiếng lam dư liền nhìn về phía dịch phi cùng hứa liên nhi hai người nói ra cho các ngươi hai giới thiệu sau cái này chính là tuyết di tuyết di được tuyết di là cái chừng bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên một tấm h ò a ái thân mật khuôn mặt biết làm cho bất luận cái nào lần đầu tiên nhìn thấy nàng người đều cảm thấy nàng là cái rất dễ thân cận người tuyết di nhìn hứa liên nhi hai người hoa ái cười nói các ngươi khỏe hai vị là tiểu thư bạn tốt đi hoan nên các ngươi tới đây làm khách một lúc hứa liên nhi nháy mắt nhìn về phía tuyết di nói tuyết di ngươi bất nhất lên tới dùng cơm sao tuyết di cười cợt nói các ngươi ăn xong ta ăn nữa bữa tiệc bên trong mấy người vừa nói vừa cười xem ra lâm mộng hy thập phần yêu thích hứa liên nhi mà hứa liên nhi tựa hồ cũng rất yêu thích cái này sắp sửa vượt qua một toàn bộ nghỉ hè địa phương thế này dịch phi cũng là không cái gì có thể lo lắng giữa lúc ba nữ từ tán gấu đến vui vẻ lúc đứng ở một bên tuyết di bỗng nhiên nói ra tiểu thư lâm a ra o nói gọi ngươi xế chiều đi một chuyến công、ty. hắn có lời muốn ngay mặt nói với ngươi. Nghe có gọi chiều đi lời với được xế c một mặt ty, u này, l â mộng hi khôn u mặt nụ cười nhất thời ngừng lại có chuyện nói với ta cái kia để hắn trở về chính mồm nói với ta à ta tại sao muốn đi công ty tuyết di khó được nói ra tiểu thư ngươi cũng biết lão gia bình thường như vậy bận điệu làm sao có thời giờ trở về à lâm mộng hi lạnh rên một tiếng nói như vậy bận điệu làm sao còn biết có nhiều thời gian như vậy đến quà ta này lão gia hắn không phải quan tâm ngươi à loại quan tâm này ta không cần nói xong lâm mộng hi bỗng nhiên đập xuống đôi đ u ô trong tay ta ăn no toại mà liền đi lên lầu tuyết di sâu sắc đến thở dài tuy rằng không biết tại sao tuyết di vừa nhắc tới lâm mộng hy phụ thân lâm mộng hy phản ứng chính là như vậy quá khích thế nhưng lâm mộng hy loại này nôn nóng t i n h khí mới để dịch phi cảm giác đây mới thực sự là lâm mộng hy mà hứa liên nhi kinh ngạc hỏi mộng hy tỉ tỉ nàng làm sao lăng dư nhìn một chút hứa liên nhi vừa nhìn về phía vẫn cứ bình tĩnh đến đang ăn cơm dịch phi vừa bực phải hỏi nói ngươi thật sự không một chút nào muốn biết mộng ộ n g đến cùng trải qua chuyện gì sao thôi một cái cơm thấy hứa liên nhi lăng dư cùng tuyết di ba người đều ở nhìn、mình. dịch phi dừng một chút nói ân vậy ngươi nói một chút đi l a g dư thả xuống b ắ t búa lời nói ý vị sâu xa phải nói cha hắn là một nhà g i a thị trường công ty lão tổng người làm ăn đều là giờ nào khác nào cũng đang là trên phương diện làm ăn sự nhọc lòng tư bởi vì phải cùng mặt khác một nhà công ty lớn duy trì trường kỳ quan hệ hợp tác mộng mộng ba ba nhất định phải mộng mộng gả cho cái kia nhà công ty lão tổng nhí tử nếu đều là xí nghiệp lớn cái kia không vừa vận môn đăng hộ đối sao lâm mộng hy có cái gì không m u ố n nhưng là bọn họ ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy liền muốn bị cha mẹ mạnh mẽ định ra hô nước chỉ là vì công ty kéo dài triển mà muốn hy sinh cả đời mình hạnh phúc ngươi không cảm thấy mộng, mộng quá đáng thương sao như thế xem ra lâm mộng hi đúng là bị cha nàng coi như là lợi ích trên công cụ đúng là có chút đáng thương d ừ n g một chút dịch phi nói tiếp nhưng là này cùng với nàng tính khí đột nhiên trở nên như thế táo bạo đối với bất kỳ người nào đều lạnh nhạt như vậy có quan hệ gì đây không đến nỗi bởi vì bị bức hôn liền trở nên một bộ toàn thế giới người đều đắc tội nàng dáng vẻ đi cái này l a g dư cũng không có gì để nói cái này ta cũng không biết ngược lại ở mộng mộng ba ba nàng đưa ra muốn nàng gả cho cái kia nhà công ty lớn chuyện này trước mộng mộng nhưng là cùng ta cũng như thế đáng yêu dễ thân nữ hai đây ân người mãi mãi cũng là tự tin như vậy vẫn là vì để cho cái kia nhà công ty sắp muốn nên đón nàng ông chủ nhỏ biết khó mà lui đi rốt cuộc lam dư nghĩ ra một cái giải thích hợp lý ngươi nghĩ đi khi tất cả mọi người đều biết mậu mậu l à như vậy một cái t i n h khí táo bạo thật không tốt ở chung người ai còn sẽ lấy nàng đây đúng vậy cái kia nàng đ ờ i này đều không ai thèm lấy người cả nghĩ quá rồi chỉ cần để tên kia biết khó mà lui chủ động đưa ra thủ tiêu hô nước mậu mậu khẳng định lại biết biến trở về trước kia cái kia người gặp người thích mậu mậu rồi duy nhất có thể làm cho mậu mậu hài lòng dạy biện pháp chính là để ba ba nàng thủ tiêu nước nhưng là ta nhưng không thể ra sức nói xong lang dư không khỏi sâu sắc thở dài dừng một chút lại nói tiếp coi như xong không nói cái này nhanh lên một chút cơm nước xong chúng ta l ọ g i n luyện cấp đi hai ngày trước ở ngự thần điện hại ta rơi nhiều như vậy cấp đến dành thời gian luyện trở về h ứ a liên nhi cũng nói theo thịnh nam tỷ vừa còn gọi điện thoại hỏi ta buổi sáng làm sao không l ọ g i n một lúc ta cũng phải nhanh lên một chút đi tới liền mấy người nhanh cơm nước xong h ứ a liên nhi còn muốn giúp đỡ thu thập bắt b ú a vẫn cứ gọi tuyết gì cho đánh đi rồi từng người trở lại trong phòng sau khi ăn xong tiểu nghỉ ngơi một lúc dịch phi đội non an toàn lên, lên tuyến đảo mắt đã là thứ ba một tuần lễ mới phó bản số lần cũng đã quét mới hoàn thành ngày hôm qua chưa kịp x o ạ t phó bản không thể làm gì khác hơn là ngày hôm nay bù đắp vốn là là có thể trước tiên dẫn người x o ạ t bốn o cấp phó bản kiếm lời kiếm lời tiền thuê thế nhưng hiện tại đẳng cấp như thế thấp bốn o cấp phó bản không lấy được kinh nghiệm vì lẽ đó thời gian liền không thể lãng phí ở x o ạ t bốn o bản lên mà thôi hiện tại năm mươi hai đẳng cấp tự cái x o ạ t năm o cấp phó bản đều ăn đủ chớ nói chi là dẫn người vì lẽ đó dịch phi liên hệ long chi mộng cùng hà văn hai người hơn nữa lâm mộng hy lăng dư một nhóm năm người tạo thành một nhánh đội ngũ một cái buổi chiều soạt thông một lần năm o bản hơn năm giờ lọc tuyết di cơm tối còn không làm tốt hai nữ liền ở lầu một phòng khách xa trên nằm xem tv lại như là sự nói rõ trước như nhau hứa liên nhi vừa lò gập cơm tối liền làm được rồi cơm nước xong tiếp tục trở lại tuyến trên mấy người lại mang năm o bản thông một lần ban đêm hơn mười giờ l ọ gập thời điểm rốt cục lên tới năm mươi ba cấp biệt thự trong sinh hoạt s á c thực thập phần thích gì mỗi sáng sớm rời giường ăn xong tuyết di tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng dinh dưỡng bữa sáng trở lại trong phòng l ọ g i n mười hai giờ chưa đúng giờ bữa chưa thời gian tình cờ sau buổi cơm tối còn biết đi cạnh biển đi tàn bộ một chút cuộc sống như thế mỹ hảo đến thậm chí đệ dịch phi cảm thấy có chút không ch ở như vậy thích dí trong hoàn cảnh vượt qua một tuần rốt c ụ c đem đẳng cấp tăng lên tới năm mươi tám cấp vị trí đứng hàng thự quan g thành đẳng cấp bảng thứ năm trăm nhiều tên dù sao nghỉ đẳng cấp cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt muốn một lần nữa đánh vào thiên bảng mười vị trí đầu quả thực chính là thiên phương giả đảm chí ít trong tương lai một tuần trong vòng đều không có khả năng này trừ phi dịch phi nhân phẩm bạo lại đơn sắt cái cái gì cao cấp buột nay dòng d ã một tuần đều là lấy thăng cấp là mục đích chủ yếu xét ở b á c vì lẽ đó thu vào phương diện hầu như là số、0. Từ khi mặt khác dòng giã một tuần phong vân đều không có cùng dịch phi liên hệ mà dịch phi bởi vì hổ thẹn cũng không dám cùng phong vân liên lạc duy nhất bất biến chính là hai người bạn tốt danh sách bên trong bạn tốt quan hệ tiếp tục nên đón một tuần lễ mới căn cứ đẳng cấp bảng biểu hiện thự quang thành đẳng cấp thứ nhất người chơi đã đạt đến năm mươi chín cấp tà bo khoảng cách sau v cấp ba chuyển chỉ có mấy bước xa tên kia người chơi chính là tử vong kiếm sĩ mậu vông n g ân nghiễm nhưng đã vượt qua đã từng thần vực toàn máy chủ người thứ nhất tờ cờ c h à m sát giả tồn tại mặt khác để dịch phi khắc phục chính là trên thiên bảng vẫn như cũ có sáu cái vị trí bị thiên hạ hội cùng thị huế y t ba người n g chơi chiếm lấy thứ hai sáng sớm ăn xong đ a sáng lên tuyến vừa nhận nhiệm vụ chuẩn bị ra khỏi thành l u y ệ n cấp trong lúc vô tình đi ngang qua cửa thành lúc nghe thấy vài tên người chơi đang thảo luận có quan hệ thiên hạ hội sự tỉnh nghe nói mấy ngày nay thiên hạ hội người chơi bỏ ra nhiều tiền chung quanh mua tìm cao cấp lãnh chúa bột u n g tích thật hiện tại một ít đại sự biết đều ở bắt tay đánh kiến hội lệnh mà thiên hạ hội hội trưởng thiên hạ đệ nhất đều năm mươi chín cấp khoảng cách sáu ho cấp sáng tạo công hội cái mục tiêu này chỉ cách biệt một đẳng cấp nhất định phải sớm bắt được kiến hội lệnh lần trước ta có cái bằng hữu trong lúc vô tình tìm tới một con sáu ho cấp lanh chúa yêu vương mang này yêu vương vị trí tin tức lấy ba nhân dân tệ giá cả bán cho thiên hạ hội ư a c ao chết hắn không nạn ba đồng tiền chống đỡ ta một tháng tiền lương rồi không được không với các ngươi ở đây thổi nước ta muốn tìm một đi ta muốn một đêm phát nhanh nghe đến nơi này dịch phi không khỏi liên tưởng đến phong vân cũng có thể đang khắp nơi tìm bột đánh kiến hội lệnh đi đi qua ngự thần điện đánh một trận ai không biết chiến vô chỉ cảnh đã bị thiên hạ hội gắt gao đặt ở dưới chân muốn xoay người chiến vô chỉ cảnh nhất định phải muốn trước tiên thiên hạ hội một bước bắt được kiến hội lệnh sáng tạo c ô n g hội tiếp tục luyện một ngày từng bước hướng về năm mươi chín cấp b ư ớ c gần năm giờ chiều nhiều đang chuẩn bị lò gấp lúc ăn cơm tối đ ỗ n g nhiên tách tách tách một tiếng thu được một cái tư nhân tin tức mở ra vừa nhìn rõ ràng là đã lâu không có liên hệ chiến phong vân đến Dược đang lo không biết làm sao bù đắp chính mình đối với phong vân phạm vào sai lầm bây giờ nghe phong vân nói như vậy dịch phi nhất thời trong lòng vui vẻ liền trả lời ngươi cứ việc nói rất nhanh phong vân hồi phục tin tức ta tìm tới một con lẹ và sáu mươi lăm đồng t h a o bột ngươi đến giúp chúng ta đồng thời đẩy bột đi Quy Thu Thu đâu qua. điều một một một Một âm độc độc bột tốt, Ta tại tin tức chương cùng giác chương cùng giác cái cho hiện Vương, Vương, liền Phong Vân bạo bạo địa đổ. lại ở đây. lúc, ngữ Bột vị trí vị bí khá là ẩ nói thế soạt ít. biết tại biết tranh tìm bột kiến toàn,、chúng、ta thủ nhưng phụ chơi không hiện nhau chen hội lệnh, cho chúng đến kiến ban ngày cận người vẫn Ngươi cũng lấn an ban động nữa. n bạo địa là các đồ đại đều để đêm quái sự ở xong phong vân đem vị trí tin tức chia sẻ lại đây có thể thấy được hiện nay phong vân đối với dịch phi vẫn là hết sức tín nhiệm lờ vờ sáu mươi lăm dạ quang xâm lâm ngươi có thể nhiều mang những người này sao dù sao cũng là lẹ vờ sáu mươi lăm đồng thao buốt nhiều chút nhân thủ chiến quyết tốt nhất ở trước khi trời sáng bắt lại buốt dịch phi suy nghĩ một chút nói không thành vấn đề tốt lắm bảy giờ tôi thấy đóng lại không trác dịch phi không khỏi t h ở phào một cái cuối cùng cũng coi như có cơ hội có thể còn phong vân nhân tình này bột đẳng cấp càng cao tuân ra kiến hội lệnh tỷ lệ càng lớn nói không chắc đẩy cái này lẹ vào sáu mươi lăm đồng tàu bột lại cho phong vân bạo cái kiến hội lệnh vậy thì càng tốt rồi ân buổi tối có thể đem long chi mộng hà văn bọn họ tất cả đều gọi tới liền dịch phi lúc này mở ra bạn tốt danh sách nhìn năng ở tuyến long chi mộng hà văn hai người đều tin tức quá khứ sáu giờ tối một nửa cửa nam tập hợp đánh bột chỉ chốc lát sau hai người đều hồi phục tin tức không thành vấn đề thậm chí ngay cả là cái gì bột đều không có hỏi không biết bọn họ biết muốn đánh cho là lẹ và sáu mươi lăm đồng thau bột biết làm cảm tưởng gì tuy rằng cũng là có thể lấy một địch hai cao thủ thế nhưng mới mang hai người kia đi có thể hay không ra vẻ mình quá không có thành ý liền dịch phi lại cho năm mươi hai cấp kiếm thuẫn chiến sĩ thằng nhóc ngốc điều tin tức buổi tối có thời gian không có lượng lớn thời gian ca ngươi muốn mang ta luyện cấp sao đêm nay ngươi giúp ta đánh bột xong quay đầu lại ta mang ngươi luyện cấp dừng một chút dịch phi hỏi lần trước ngươi tìm đến giúp ta ngự thần điện thoát vây cái nhóm này bạn học buổi tối ngươi còn có thể lại tìm bọn họ đến giúp đỡ sao thằng nhóc ngốc do dự h ạ cái này ca ngươi lần trước thái độ đối với bọn họ quá cay nghiệt dưng hạ thằng nhóc n g ố c lại nói tiếp bất quá ca ngươi yên tâm ta dù như thế nào nhất định đem bọn họ cũng gọi đến việc này bao ở trên người ta thế nhưng lần này sau đó bọn họ nếu như lại tìm ngươi ký tên thêm bạn tốt cái gì ngươi cũng không thể cự tuyệt nữa nha dịch phi cười ha ha nói ta ký tên trước liền không đăng giá hiện tại thì càng không đăng giá hành ta đáp ứng ngươi buổi tối ngươi đem bọn họ gọi tới sáu giờ t h ử quan g thành một nửa cửa nam thấy đóng lại đối thoại d ị phi tức khắc liền đáng suất cơn tối gian d ị phi hỏi hứa liên nhi các ngươi phòng làm việc tối hôm nay có nhiệm vụ sao có chúng ta buổi chiều nhận một cái tiền thuê nhiệm vụ buổi tối muốn giúp người khác đánh bột nói xong hứa liên nhi nghi hoặc đến nhìn về phía dịch phi hỏi dịch phi ca ca có chuyện gì không nơi này cũng không cái gì người ngoài dịch phi liền trực tiếp nói ân có cái bằng hưu ở dạ quan g s â m lâm hiện một con lẹ và sáu mươi lăm đồng tao bột muốn ta dẫn người tới hỗ trợ đánh vốn định để cho các ngươi phòng làm việc giúp đỡ bất quá các ngươi đã phòng làm việc đêm nay có nhiệm vụ vậy coi như thôi l a n g dư kinh ngạc nói lẹ và sáu mươi lăm đồng tao bột ân dưng một chút dịch phi hỏi ngươi có tới hay không mậm mộ ngươi có đi hay không lâm mộng hy lắc đầu nói không có hứng thú lăng dư thở dài nếu mộng mộng đều không đi vậy ta ta đi Ngạch, được cái k i a một lúc cơm nước xong chúng ta trước tiên đi cửa nam trở. lẹ có sáu mươi lăm đồng theo một đây ta còn đều chưa từng thấy sau buổi c ơ m tối sáu giờ dịch phi lên tuyến liền đi đầu đi tới cửa nam một bên luyện tập nấu nướng thuật một đẳng cấp đã đạt đến trung cấp cấp bốn nấu nướng thuật trung cấp cấp bốn có thể đem tùy ý nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thành mỹ vị thực phẩm trước mặt đẳng cấp có thể nấu nướng r a trở xuống thực phẩm lv sáu sâu thịt dùng ăn sau trong nháy mắt khôi phục 3.000 điểm sinh mệnh trị cd sau ho dây lv sáu bánh mì dùng ăn sau trong nháy mắt khôi phục 10 ho ho điểm ma p h á p trị cd sau ho dây lv một đặc chất bánh thịt dùng ăn sau tăng cường lực công kích 10%, kéo dài 6 ho dây nấu nướng thuật đẳng cấp đạt đến trung cấp lẹ vẹo năm giải tỏa thực phẩm lv bảy sâu thịt dùng ăn sau trong nháy mắt khôi phục 4 ho ho điểm sinh mệnh trị lv bảy bánh mì dùng ăn sau trong nháy mắt khôi phục 12 h o ho điểm ma p h á p trị lv một đặc chất bánh ga tô dùng ăn sau tăng cường 10% sinh mệnh hạn mức tối đa cùng sức phòng ngự kéo dài 6 á u ho dây cần thiết nguyên liệu nấu ăn lv 6 khối thịt 566 ho cấp vật lý hệ quái vật tỷ lệ rơi xuống lv 6 bột mì đoàn 566 ho cấp phép thuật hệ quái vật tỷ lệ rơi xuống màu đỏ tiên linh thảo màu xanh lam tiên linh thảo cần thu thập độ thuần thục một n g h u h ộ t mươi h a ho ho ho tiêu hao một ba sức sống trị tiêu hao sức sống trị theo nấu nương thực phẩm đẳng cấp tăng cường to lớn nhất mỗi lần tiêu hao b điểm sức sống trị hiện tại có khả năng nấu nướng đi ra dược phẩm khôi phục hiệu quả cũng đúng tương đương ra sức chỉ là dùng để nấu nướng đặc chất bánh thịt vật liệu màu đỏ tiên linh thảo dường như khó lấy thu thập hơn nữa căn cứ tư liệu biểu hiện thu thập tiên linh thảo địa phương rất xa dịch phi tạm thời vẫn không có đi thu thập những tài liệu kia dù sao cũng là l ẹ vào sáu mươi lăm một đêm nay chiến đấu nhất định sẽ thập phần kịch liệt thiếu không được lượng lớn bình thuốc tiêu hao vì lẽ đó ở chế tác hơn một trăm xuyến sáu cấp sâu thịt sau khi dịch phi lại đi tiệm thuốc hoa ba đồng tiền vàng mua một nhóm sáu cấp thuốc đỏ song trọng khôi phục mới càng có bảo đảm cứ việc đêm nay chiến vô chỉ cảnh tham chiến thầy thuốc người chơi khẳng định cũng không phải s ố i thế nhưng nhiều như vậy người chơi cùng tác chiến khó tránh khỏi sẽ bị thầy thuốc không thể chú ý trên m à quên rơi vì lẽ đó chỉ có chính mình bảo đảm chính mình chuẩn bị kỹ càng các loại nước thuốc lại trở về cửa nam đợi một lúc lang dư chạy tới tiện đà thằng nhóc ngốc quả thực mang theo một nhóm lớn thanh niên người chơi cũng từ trong thành trên quảng trường chạy tới mặt khác còn có một cái khác dịch phi nhìn thấy vẫn như cũ cảm thấy có chút không thoải m á i người triệu khải cảm tạ đại gia có thể trong trăm công ngàn việc tranh thủ trước đến giúp đỡ ngay sau ở thần vực bên trong đại gia có cái gì đại n h cầu cũng có thể tìm ta giút bận đ i u đương nhiên như những kia mang luyện cấp loại hình quá tốn thời gian gian chuyện nhỏ thực sự thứ ta không thể ra sức bởi vì ta cũng muốn làm nhiệm vụ đánh quái luyện cấp m à nghe được dịch phi nói như vậy dù sao đều là người đọc sách cái nhóm này học sinh đảng người chơi cũng có thể lý giải dịch phi dự đại thần ngươi có cân nhắc qua sau đó muốn ở thần vực bên trong sáng tạo một cái công hội sao dịch phi không chút do dự nói đó là khẳng định chỉ có điều ta hiện tại vẫn không có cái k i a năng lực các loại tương lai thực lực bao la ta tự nhiên sẽ sáng tạo ra một cái thuộc về ta công hội vậy chúng ta có thể gia nhập ngươi công hội sao dịch phi cười cận nói đến lúc đó hoan g h ê n đại gia gia nhập n Các gật gật khoảng cách t sáu giờ rưỡi còn kém mấy phút thời điểm nhân vật trọng yếu long chi mộng cùng hà văn hai người rốt cục chạy tới liền một nhóm tiếp cận năm mươi người chơi đại đội ngũ minh ngông quần quận ra khỏi thành nhắm lở vờ sáu mươi lăm dạ quang s â m lâm phương hướng chạy đi ngay ngắn như phong vân từng nói dạ quang s â m lâm vị trí s á t thực thập phần xa xôi sắp chạy tới dạ quang s â m lâm thời điểm gần như nhanh đến bảy giờ tối dịch phi liền cùng phong vân bắt được liên lạc ta sắp đến, đến rồi các ngươi ở đâu tức khắc phong vân hồi phục tin tức ta cũng sắp đến, đến rồi chú ý đừng làm cho phụ cận những game thủ khác cho c e n lên ánh mắt quét qua bốn phía thập phần yên tĩnh ban đêm cũng không có người chơi ở phụ cận địa đồ lợi cấp dịch phi liền dẫn một nhóm người chơi tiếp tục thâm nhập sâu chạy tới dạ quang xâm lâm vượt qua một mảnh, mảnh dậm dạp t ù lâm Rốt cục đến dạ quang dạ â một lâm. lâm xâm Mạo m như tên, dạ quang xâm lâm đồng thời không thời phải dạ m ả nhóm phổ thông rừng rậm, toàn bộ trong rừng cây lập thông hào xanh h toàn trong từng trận Một rừng rừng quang n rậm, màu bộ cây cực lẹ lụ, kỳ đẹp đẽ. Một nhóm người chơi bao quát dịch phi ở bên trong đều bị cảnh đẹp trước mắt xem n ớ ra mắt rốt cục ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong l a n g dư không nhịn được c ả m thán hư ả o thật là đẹp địa phương đêm nay quả nhiên không hưởng công có thể chứng kiến như vậy mỹ cảnh là đủ dịch phi xem hướng bôi phía đối với mọi người dặn dò đại gia chú ý đêm nay không phải là để thưởng thức mỹ cảnh một lúc chúng ta muốn cùng người khác sẽ cùng đại gia trước tiên không muốn manh động nói xong đang muốn mở ra b ả n tốt danh sách liên hệ phong vân phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến từng trận tiếng bước chân quay đầu nhìn lại chính là phong vân mang theo một nhóm lương chiến vô chỉ cảnh người chơi chạy tới nhìn một chút dịch phi bên cạnh đại quân phong vân không khỏi kinh ngạc nói ngươi lúc nào cũng kết giao nhiều bằng hữu như vậy nên tính là bằng hữu bằng hữu ta cũng không có lớn như vậy sức hiệu triệu dừng một chút dịch phi hỏi ngươi mang bao nhiêu người phong vân cười cận ba trăm đi đi vào khai bùa nói xong phong vân khi xông lên mang theo ba trăm chiến vô chỉ cảnh huỳnh đệ trầm dãi đi vào dạ quang xâm lâm Mà thằng n lóe lên, lóe lên lúc này g mang c cái đến nhóm n này con cũng t h độc giác thú đang ngủ vẫn chưa phát hiện mọi người đến phong vân nhanh chóng bãi bày trận nói kỵ sĩ tiến lên cùng chiến sĩ sau đó k i q một chương một trăm sáu mươi mốt quần bạo độc giác thú vương hai chương một trăm sáu mươi mốt quần bạo độc giác thú vương hai dịch phi mang đến người chơi cũng nhanh chóng theo chiến vô chỉ cảnh người chơi đồng thời dựa theo nghề nghiệp bảy trận ra hào hào rào ở phong vân truyền đạt tiến công chỉ lệnh trong n y mắt vô số mũi tên cùng phép thuật hào quang từ hậu trận bán ra dầm dầm đánh vào quần bạo độc giác thú vương trên người dù sao cũng là lẹ v à sáu mươi lăm đồng thao bột độc giác thú vương phòng ngự thuộc tính thập phần cường hãn một loạt kỹ năng đánh vào độc giác thú vương trên người đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra hai ba trăm điểm thương tổn đang ở ngủ say c u ầ n bạo độc giác thú vương trong nháy mắt bị t h ứ c t ỉ n h hống d í t lên một tiếng vang vọng toàn bộ dạ quan g xâm lâm thấy thế đỉnh ở phía trước nhất thánh kỵ sĩ người chơi r ồ n dập mở ra thần thánh t í hộ độc giác thú vương nhảy lên thật cao hai cái to lớn chân trước mạnh liệt đập đánh xuống hàng trước mười mấy tên thánh kỵ sĩ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài không hoảng hốt không loạn bên cạnh kỵ sĩ người chơi nhanh chóng bù đắp bị đánh hụt hàng trước vị tr mà xếp sau bốn g trăm n g đ chín g x a n mươi sáu n g nay độc giác thú vương quả thật là da dày thịt béo liền dịch phi đều suýt nữa không có cách nào phá tan nó phòng ngự đối phó loại này r a dày thịt béo ra hỏa phá r ắ p công kích không thể thích hợp hơn nhanh chóng lên s u n g phong tắt lên c h ạ m sát giả chi kiếm đồng thời một cái phá r ắ p nhất kích phi đâm vào ở độc giác thú vương đỉnh đầu mang theo một cái kết xù thương tổn 1.236 t h ậ t cao thương tổn ở một đám bình thường hai ba trăm điểm thương hại con số bên trong đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái quá một n g h n điểm thương tổn l a n g dư không khỏi một trận kinh ngạc ta cũng tới nói xong l a n g dư không cam lòng yếu thế một cái phá r ắ p tiến bắn thẳng đến độc giác thú vương đầu tương tự đánh ra một cái không tầm thường thương tổn một tuy rằng s o dịch phi thua kém điểm thế nhưng có thể đánh ra như thế cao thương tổn đã tương đối khá dù sao dịch phi cầm trong tay nhưng là năm o cấp chắc việt phẩm chất ba sức mạnh bổ trợ trường kiếm long chi mộng hà văn mấy người dồn dập đại triển thân thủ băng chi t i ễ n tôi độc xuyên vân t i ễ n độc nhận hung hăng ném về phía độc giác thu vương đối với loại này cảnh tượng lớn vây công bột tình cảnh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thằng nhóc ngốc có vẻ cực kỳ hưng phấn mang theo trường kiếm không có gì lo sợ xông lên trên chỉ tiếc không thể đụng độc giác thu vương liền cứ gọi độc giác thu vương một cước đá bay ra ngoài chật vật từ dưới đất bỏ dậy đỉnh đầu cột máu chỉ còn lại một kia thằng nhóc ngốc suýt nữa bị trận vài tiên chiến vô chỉ cảnh thấy thuốc người chơi một làn s ó n g thuật trị liệu đem thằng nhóc ngốc sinh mệnh khôi phục mãn trị liền thằng nhóc ngốc cũng không dám nữa lọt lên lén lút vòng tới độc giác thú vương mặt sau hẹn mọn sao lợi kiếm đâm độc giác thú vương hoa cúc ngoại trừ sức phòng ngự cao đến dọn người độc giác thú vương lực công kích cũng đồng dạng không thấp tùy ý một lần phạm vi lớn đòn công kích bình thường đều có thể gọi hàng trước đội lấy thần thánh t í hộ thanh kỵ sĩ người chơi tổn thất non nửa khí huyết khơi dậy độc giác thú vương bỗng nhiên dừng lại đòn công kích bình thường t h â n thể bốn phía lan ra từng trận h Quả nhiên, khắc sau một động giáp thú vương ra rít、so -so -so -so. bên người mười mã trong vòng người chơi không một may mắn thoát khỏi đỉnh đầu dồn dập bay lên một cái kinh người kết xù thương tổn ngay sau đó đến đạo bạch quang sáng lên nam sáu tên giòn bị du hiệp người chơi trực tiếp bị tuân sát rồi nhanh chị liệu đổi tới mặc dù không có bị dây người chơi cũng tất cả đều là tàn máu trạng thái chưa kịp uống thuốc bình độc giác thú vương lại đội lấy đỉnh đầu to lớn một sừng hoành quét tới trong nháy mắt thu g ạ t hàng chức vài tên tàn máu thánh kỵ sĩ mở màn mới mấy phút cũng đã tổn thất tiếp cận mười người chiến vô chỉ cảnh người chơi cũng đúng lần thứ nhất đối mặt cao cấp như vậy buốt không khỏi có chút kinh hoàng phong vân vội vã áp trận nói đại gia không cần loạn chú ý bảo vệ xếp sau đừng làm cho bột đổ tiến vào ở đây loại bột trên người như thánh kỵ sĩ c h ấ n kích kiếm t h u ậ n chiến sĩ t h u ậ n kích bao quát dịch phi bách bộ xuyên dương ở bên trong một loạt khống chế kỹ năng đều không có hiệu quả không bị khống chế độc giác thu vương l i ề u mạng mà tàn phá hàng chức kỵ sĩ cùng chiến sĩ người chơi bình quân mỗi một phút thì sẽ có vài tên người chơi chết đi bất quá điều này cũng làm cho phong vân kiên định hơn như thế khó đánh cho bột nhất định sẽ tuân ra kiến hội lệnh đến liền nhiệt tình tăng vọt đến hướng về phía chúng người chơi hô đại gia thêm chút sức chỉ cần có thể đánh tới kiến hội lệnh hiện tại bao nhiêu tổn thất đều là đằng giá cao cấp bột chiến thiếu không được lượng lớn người chơi thương vong đương nhiên trước bị dịch phi đơn sắt bốn ó cấp đồng tàu bột khô lâu vương cái kia xem như là bị dịch phi thẻ bột mới giết chết có thể tưởng tượng được thẻ đến loại kia bột tỷ lệ Quả khoảng c s vẽ c h cách t xuất n h độc giác thú vương lần trước kỹ năng phóng thích không tới năm phút đồng hồ bỗng nhiên độc giác thú vương thân thể bốn phía lần nữa nổi lên một trận hào quang ngọc tím thình lình lại là phóng thích kỹ năng khúc nhạc dạo âm âm một tiếng độc giác thú vương trực tiếp từ trước xếp thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ người chơi đỉnh đầu phong qua trực tiếp rơi vào phía sau trận doanh ở trong may mãi những ngày viễn trình nghề nghiệp ở phong vân chỉ đạo hạ lùi lại chút khoảng cách chỉ có số ít mấy cái người chơi chịu đến độc giác thú vương trực tiếp thương tổn phần lớn người chơi đều chỉ là bị độc giác thú vương lúc rơi xuống đất sản sinh sóng trùng kích ảnh hưởng đến nhưng mà chỉ là bị sóng trùng kích ảnh hưởng đến người chơi đỉnh đầu cột máu đều anh một thoáng rơi mất hai phần ba có thể tưởng tượng được chịu đến độc giác thú vương trực tiếp thương tổn người chơi cùng một màu đều là trực tiếp bị rơi. đội trận kỵ sĩ chiến sĩ tiếp tục trên đỉnh hàng trước vị trí càng là tình thế cấp bách thời điểm làm đám này người chơi lãnh tụ càng là không thể hoang mang Phong、Vân、chấn định đến chỉ Vân đến tuy bài t rằng đơn thể đối với này lẹ vào sáu mươi lăm cuồng bạo độc giác thú vương tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể thế nhưng nhiều người sức mạnh lớn ở tổng thể tiếp cận bốn trăm linh người che già măng mọc không ngừng nghỉ đánh hạn độc giác thú vương đỉnh đầu thật dài cột máu cũng rốt cục ở lấy nhỏ bé độ giảm thiểu mắc ước đến buổi tối một mươi giờ thời điểm độc giác thú vương hp đã rơi đến sáu g vị trí chiếu như thế tiếp tục đánh khoảng t r ư ờ n g dạng sáng hai ba điểm liền có thể kết thúc trận này một chiến chiến vô chỉ cảnh người chơi là càng chiến càng mạnh mà lăng dư nhưng là ngáp một cái một luồng buồn ngủ đánh tới buồn ngủ qua à, dịch phi ta nghĩ lò gặp ngủ nhìn khung chặt bên trong lăng dư đến tư nhân tin tức dịch phi một kiếm trọng kích ở độc giác thú vương bên chân quét ngang mà đi toại mà lui ra an toàn vị trí hồi phục tin tức nói ân ngươi về thành trước đi ngoại trừ lăng dư những người khác đều còn cầm một l u ồ n nhiệt huyết tính tiếp tục chém giết độc giác thú vương sắp tới ban đêm m ư ơ i một giờ lúc độc giác thú v ư ơ n g càng thân thể một trận thêm liệt phía chức mánh bốn lần nữa nổi lên một trận、so、với trước càng thêm mánh liệt hồng với so q u a n g Đây là bạo ộ t dị biến n khúc h t d ạ Tuy biết rằng không biết độc giác thú vương diễn biến, biến、so so、t hoàn h ra thành ư lực công kích sức phòng ngự di động độ tăng cường ba ho lĩnh ngộ kỹ năng tử vong tiết đạn kéo dài ba ho ho dây ẩm vừa hoàn thành d ị biến độc giác thú vương lập tức động kỹ năng tử vong tiễn đạp dài rộng thân thể thoáng qua trong lúc đó trở nên mềm mại giống tiễn ở toàn bộ dạ quang xâm lâm đi về chạy trốn không ngừng giẫm đạp ở trong rừng người chơi trên thân thể nương theo từng trận liên tiếp tiếng đ ê u tham thiết từng đạo từng đạo bạch quang liên tiếp sáng lên phàm là bị độc giác thú vương giẫm đạp đến người chơi ngoại trừ kỵ sĩ cùng chiến sĩ những nghề nghiệp khác không một may mắn thoát khỏi cùng một màu là bị tuân sát thấy thế phong vân không khỏi một tiếng thép kinh hãi không tiếp mau bỏ đi tất cả giòn bị nghề nghiệp toàn bộ rút khỏi cánh rừng bên ngoài tuy rằng độ không ít người chơi đều nghe theo phong vân chỉ huy rút khỏi cánh rừng thế nhưng ngăn ngắn năm phút đồng hồ vẫn như c ũ tổn thất gần trăm tên người chơi mai mới chờ đến lúc đến độc giác thú vương dị biến kết thúc phong vân vừa mới dẫn còn lại không tới hai trăm tên người chơi một lần nữa giết trở về cánh rừng tiếp tục cùng độc giác thú vương đánh tiêu hao chiến trải qua đau khổ vì đẩy ngã này con độc giác thú vương chiến vô chỉ cảnh người chơi lúc này có thể coi là làm ra không ít hy sinh khi hai giờ sáng tiếng chung vang lên lúc đ q một chương một trăm sáu mươi hai lên giá cả mỹ quyển sách này viết hơn hai tháng ngày một ù n n g g à tháng chín bắt đầu lên giá nói cách khác bắt đầu từ ngày mai tuyên bố c h ư n g thiết các vị độc giả đại đại cần thanh toán nhất định ca tệ mới có thể xem ở đây ta chân thành hy vọng các vị độc giả đại đại có thể ủng hộ nhiều hơn một tháng chính bạn thế a sau đã từng nào tưởng t này ảo có nhưng ký kết sau khi phát hiện muốn đem sáng tác xem là toàn công chức làm thật sự rất khó bởi vì đạo văn quá hơn nhiều đối với tác giả đã kết quả lớn sáng tác con đường này đi được không dễ dàng có thể một chương ba ngàn tự độc giả chỉ cần mấy phút liền xem xong thế nhưng đối với một cái tác giả tới nói này ba ngàn tự có thể là hắn một ngày tâm huyết có linh cảm thời điểm một hai giờ ta liền có thể viết xong ba ngàn có lúc nhưng là nín một ngày cũng chen không ra mấy trăm tự nếu như chỉ là đơn thuần tập hợp số lượng từ g i ả n g phí lời tin tưởng ta gõ chữ tốc độ cũng không đến nỗi như thế chậm thế nhưng ta không muốn qua loa mỗi một cái độc giả càng không muốn gạt ta chính mình viết tiểu thuyết con đường này ta đã đi rồi đến mấy năm từ ban đầu thuần viết tay đây là ta lần thứ nhất ở trang web trên phát biểu chính mình tác phẩm có lẽ ta hành văn không phải rất tốt thế nhưng ta ở sáng tác trong quá trình cũng đang cố gắng tăng lên chính mình sáng tác năng lực trong quá trình này cũng ít không được các vị độc giả đại đại chống đỡ độc giả mỗi một điều bình luận mỗi một lần cờ lắc mỗi một cái thu gom đều là đối với ta lớn lao cổ vũ nơi này ta muốn nói cho mỗi một vị đang xem bản này lên giá cảm nghĩ độc giả đại đại ta biết mình lấy viết tiểu thuyết làm ham muốn ban đầu chung đem quyển tiểu thuyết này lấy trạng thái cao nhất tiếp tục viết tuyệt đối sẽ không tờ di tuyệt đối sẽ không ngừng có chương mới dù cho quyển sách này thành tích lại kém ta cũng sẽ tận tâm đem nó viết xong cuối cùng ta còn muốn lặp lại một lần quan trọng nhất vậy thì là chân thành hy vọng các vị độc giả đại đại có thể chống đỡ quyển sách này chính bản cảm ơn